cao sơn trong ngôi chùa thiếu lâm hùng tráng có một tiểu viện rất là thanh tịnh cỏ hoa được chăm sóc rất là kỹ lưỡng Mành trúc che kín cửa sổ trong viện là một ngôi nhà nhỏ được xây bằng đá trắng rất là tinh xảo đặc thù ngôi nhà ấy cửa nẻo chưa đóng ánh đèn lờ mờ trong hát ra ngoài sân lúc này vào khoảng canh ba cả chùa thiếu lâm im ắng khu tiểu viện ấy lại càng tĩnh lặng hơn giữa ngôi nhà nhỏ có một chiếc bồ đoàn to lớn ngồi trên ấy là một vị lão tăng tuổi tác gần trăm. Lão tăng ngồi xếp bằng ngay ngắn, thần thái trang nghiêm như một pho tượng Phật, song giữa chân mày thoáng hiện vẻ âu sầu. Tốc, tốc, tốc ba tiếng, mõ cành vàng lên đêm đã rất khuya. Bỗng một bóng người từ trên mái nhà nhẹ nhàng đáp xuống. Dưới ánh đèn nhập nhòa có thể nhận ra đó là một người áo trắng. Vị lão tăng chẳng chút gì kinh ngạc. Hãy thở dài não ruột và nói Sở thí chủ Giờ cũng đã đến Giọng nói tuy bình thản Nhưng không che giấu nỗi lòng chịu nặng Thì ra lão tăng ấy chính là nhất tiếu Phật Một trong vũ nội lục tôn Còn người áo trắng chính là sở thiên vân Chỉ thấy chàng nghiến răng và nói Thù cha mẹ bất cộng đới thiên Sở mỗ chẳng thể không đến Đoạn tuốt huyền ngọc kiếm cầm tay Từng bước tiến tới nói tiếp Tôn giá đã có ý hối cải Sở mẫu có thể để cho tôn giá chết một cách nhanh chóng tiểu diện Phật ngồi yên thở dài và nói Lão nạp không hề bận tâm chết như thế nào Sở thí chủ có thể động thủ được rồi đó Đoạn hai mắt cụp xuống ngửa cổ chờ chết Sở thiên vân bỗng vùng kiếm nói ngay trước khi nói tôn giá có thể kể lại sự việc hành hung khi xưa hay chặn thì ra mãi đến giờ chàng vẫn chưa biết vì lẽ gì vũ nội lục tôn tại sao lại tàn sát sở ra tiếu diện phật cười khổ và nói cũng được thôi nguyên nhân là bởi một bức hàn sơn đồ sở thiên vân kinh ngạc hàn sơn đồ gì tiếu diện phật hai mắt nhắm nghiền như hồi tưởng lại sự kiện năm xưa hồi lâu mới nói hàn sơn đồ chỉ là một bức tranh vẽ bằng mực thông thường song đối với giới võ lâm là vật vô giá bởi nhờ vào bức tranh ấy mới có thể tìm được bảo tàng của kim giác thượng nhân đã đồn đại suốt mấy trăm năm qua sở thiên vân cười khẩy tiền phụ và tiên mẫu không bao giờ tranh đoạt biểu đồ ấy cả Tiếu diện Phật gật đầu. Đúng vậy. Biểu đồ lúc bấy giờ không hề liên quan đến lệnh tiên tôn. Biểu đồ lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng bất luận đến tay ai cũng khó giữ được quá ba tháng. Chắc chắn bị kẻ khác cướp đi mất. Và người chết nhàn tan chưa bao giờ ngoại lệ. Thế rồi biểu đồ ấy cơ hồ trở thành một lá bùa thôi hồn. Cho dù vậy tất cả mọi người trong giới võ lâm cũng chẳng mang mọi thủ đoạn tranh cướp biểu đồ ấy. Sở Thiên Vân nóng ruột, xen lời. Vậy biểu đồ ấy có liên quan đến việc tiên phụ và tiên mẫu bị sát hại hay không? Tiếu diện Phật gật đầu và nói. Tất nhiên là có, bởi bức biểu đồ ấy sau cùng hết đã đến tay lệnh tiên tôn. Sở Thiên Vân tức giận hét lên. Không bao giờ tiên phụ lại nhận lấy vật bất thường ấy. Lệnh tiên tôn tuy không hề dự vào việc tranh cướp biểu đồ nhưng không thể từ chối biểu đồ lưu lạc đến nhà. Sở mẫu chẳng hiểu tôn giá nói vậy là sao. Biểu đồ ấy sau cùng đã về tay Tam Dương Trân Quân. Khi tin ấy truyền đi trên giang hồ, Tam Dương Trân Quân đã mang biểu đồ đến nhà thí chủ, giao cho lệnh tiên tôn cất giữ. Sở thiên vân gào to. Không bao giờ vậy được. Tiếu diện Phật thở dài và nói. Hey. sự hậu lão nạp cũng nhận thấy có điều khả nghi nhưng lúc bấy giờ thì lại tin hoàn toàn bởi vì tam dương chân quân với lệnh tiên tôn là mạc nghịch chi dạo sau khi có biểu đồ trong tay tam dương chân quân liền đến nhà thí chủ ngạy vậy lẽ ra các ngươi phải nhắm vào tam dương chân quân mới đúng chứ nhưng tam dương chân quân bí mật ở lại nhà thí chủ ba bốn hôm rồi sau đó đã mất tích giang hồ đồn đại là ông ấy đã giao biểu đồ cho lệnh tôn cất giữ sở thiên vân vung kiếm qua to vậy lẽ ra các ngươi nên điều tra rõ ràng mới phải lẽ đâu mà cả tin vào lời đồn đại như vậy đậy lúc bấy giờ lệnh tiên tôn tuy không thừa nhận song cũng không phủ nhận mà lại không chịu tiết lộ hành tung của tam dương trần quân nên mới chuốc lấy họa sát thận Sở Thiên Vân nghiến rằng Chính do sáu người đã gây ra phải khẩu Tiếu diện Phật gật đầu và nói Lúc bấy giờ Lão Nạp cùng Võ Đang Tam Thanh Và trại ngoại song độc có danh vọng cao nhất trong Võ Lâm Cùng xưng là Vũ Nội Lục Tôn đã đứng ra tranh đoạt Hàn Sơn Đồ Thì mọi hào kiệt Võ Lâm thảy đều lần tránh Kẻ hạ sát lệnh tiên đường chính là hiết độc Việt Thanh trong trại ngoại song độc Hồng uy bức lệnh tiên tôn trao ra bức biểu đồ hoặc khai ra hành tung của tam dương chân quận nhưng lệnh tiên tôn đã dẫn theo thí chủ đào tẩu ẩn náu trong thiên sơn lạc hà cốc sau đó khi dò ra được hành tung của lệnh tiên tôn sáu người liền bỗng buông một tiếng thở dài không nói tiếp nữa sở thiên vân nghiến răng, tôn giá nói hết chưa? tiếu diện phật thở dài Lão nạp còn có một nghi vấn Định hỏi rõ thí chủ Hỏi đi Sà mô sẽ cho tôn giá chết một cách minh bạch Người đã cứu thí chủ Mang đi tại lạc Hà Cốc Hẳn chính là sư phụ đã truyền thụ Võ công cho thí chủ phải không Có thể nói là như vậy Người đó là ai Huyền Ngọc chân Nhận Tiếu diện Phật Ngửa mặt thở dài và nói Hề Huyền Ngọc chân Nhân Vậy là Lão Nạp chết chẳng hối tiếc rồi Sở Thiên Vân Vung Kiếm đâm tới và quát Bây giờ tôn giá còn gì nói nữa không Huyền Ngọc Kiếm đâm vào vai của Tiếu Diện Phật Sâu hơn nửa thước Máu tươi phun ra sối xả Tiếu Diện Phật vẫn ngồi yên Mặc cho Trường Kiếm đâm vào vai Mở mắt cười ảo não và nói Lão Nạp còn có một điều muốn cho thí chủ biết Nói mau đi Sở thí chủ đã bị chúng bách độc thần trưởng phải không Sở thiên vân sững sốt Sao tôn giá biết Tiếu diện Phật khẽ thở dài Qua sắc mặt thí chủ tự nhiên lão nạp nhận ra được thôi Sở thiên vân thắc mắc hỏi ngay Luận về võ công tôn giá có thể kháng cự Vì lẽ gì tôn giá không động thổ Tiếu diện Phật giọng não nùng và nói Lão nạp đã quyết tâm chết Hà tất cố dành sự sống làm cái gì Vậy tôn giả cần gì phải đề cập đến việc ấy Kẻ nào bị thọ thần trưởng bách độc Ba tháng sau át chết Sở thiên vân giọng sắc lạnh Trong ba tháng ấy Sở mỗ quyết giết sạch vũ nội lục tôn Để báo phụ thân thù, Rồi sau đó chết cũng chẳng hối tiếc Nhưng sở thí chủ có thể không chết. Tôn giá nói vậy là sao? Thánh tâm thảo trên Bắc Hải vô cực đảo có thể giải trừ độc tố này. Sở thiên vân dũng động cõi lòng. Tôn giá, vì thế gì lại cho sở mẫu biết? Chẳng lẽ tôn giá không mong muốn sở mẫu chết sao? tiểu diện Phật thở dài. Lão nạp lấy pháp danh là trí hối. Sở thí chủ hẳn hiểu rõ nỗi lòng của lão nạp lúc này Sở thiên vân bỗng vụt kiếm về cánh tay phải hệt như nặng ngàn cân Không tài nào nhấc lên được Tiếu diện Phật là kẻ thù bất cộng đới thiên của chàng song lão cũng là một vị cao tăng đắc đạo Biết giác ngộ chàng giết lão được chăng Thế nhưng Vì huyết hải thâm thù của song thân Chàng không thể không giết được chăng Ngay khi chàng phân vân do dự Bỗng nghe bộp một tiếng Tiếu diện Phật đã vung trưởng đánh vỡ thiên linh mình. Thi thể của lão hòa thượng không ngã xuống, vẫn ngồi ngay trên bồ đoàn. Máu tươi nhuộm đỏ chiếc tăng bào vàng, trên môi vẫn treo nụ cười giải thoát. Sở thiên vân cất huyền ngọc kiếm vào, mắt nhìn tử thi của Tiếu diện Phật buông tiếng thở dài não ruột. Đoạn bước chân ra khỏi ngôi nhà đá, phi thân rời chùa thiếu lâm phóng đi xuống núi với cõi lòng chịu nặng. Việc tiếu diện Phật xuôi tay chịu chết Và cho chàng biết thuốc giải bách độc thần trưởng Đã khiến chàng nghe lòng như treo một tảng đá nặng ngàn cân Chàng đã giết một người không nên giết Nhưng chẳng thể không giết cho được Thế là với tâm trạng mâu thuẫn và khổ đau đấy Phóng đi trên đường núi Thôn nhiên một tiếng nói lanh lảnh quá to Sở Thiên Vân đứng lại đệ Sở Thiên Vân bởi lòng đang xáo trộn Nên thị lực và thính lực cũng mất đi linh mẫn khi nghe tiếng quát mới trông thấy có bốn thiếu nữ đang đứng đằng trước mặt chàng kinh ngạc chững bước định thần nhìn kỹ thì ra đó là bốn thị tỳ ngọc cầm ngọc kỳ ngọc thư ngọc họa của ngọc phụng bang sở thiên vân lòng đang buồn bực thấy vậy liền phừng lửa giận và quát các ngươi muốn chết xạo ngọc cầm nghiến răng và nói dù muốn chết cũng không chết trong tay kẻ vô tình bạc nghĩa như ngợi bọn ta muốn giết người sở thiên vân vẫn ngơ ngẩn chẳng hiểu ất giáp cái gì bởi đã không thấy ngọc phụng bang chủ cũng chẳng có nam vị đường chủ chẳng hiểu vì lẽ gì bốn tỷ nữ này bỗng dưng lại tìm mình gây hấn thế này đang khi thắc mắc bỗng nghe bốn tỷ nữ cùng buông tiếng quát vang và từ bốn phía lao tới tấn công sở thiên vân phần vì không muốn giết kẻ vô tội phần vì bốn thị tỷ nữ như điên cuồng thí mạng suốt chiều Chỉ công không thủ Nhất thời chàng bị bước lùi lia lia Sau cùng Sở thiên vân đành tung mình ra xa quá to Dừng tay ngay Thật ra các ngươi vì lẽ gì Lại quyết hạ sát sở mẫu Chưa dứt lời Bỗng thấy bốn tỷ nữ đều mắt ngấn lệ Trong tiếng quát vang Lại tung mình tấn công Sở thiên vân biết hẳn là có nguyên cớ song chẳng thể nào nghĩ ra được Đành xuất thủ kháng cự Vừa đánh vừa hỏi Nhưng lạ thay bốn tỷ nữ nhất mực ngậm thinh Sở thiên vân thấy cứ tiếp tục như thế này Chẳng biết bao giờ mới kết thúc Dần nóng lòng quá to Các người không chịu dừng tay Chớ trách sở mỗ không khách sáo Bốn tỷ nữ tảng lờ Càng tấn công hung mạnh hơn Sở thiên vân không còn nhẫn nhịn được nữa Buông tiếng quát vang Thi triển chiêu huyền ngọc tàn sát Người xoay nhanh như gió xoáy bốn thị tỳ nữ hự lên một tiếng hết thảy đều bị điểm vào huyệt nhuyễn ma không còn động đậy được nữa sở thiên vân cười khẩy và nói sở mẫu với các ngươi không thù không oán vì lẽ gì các ngươi lại toàn sát hại sở mẫu phụng mệnh của ai hãy mau khai ra bằng không chớ trách sở mẫu thủ đoạn độc ác bốn thị tỳ tuy không thể động đậy song vẫn nói được ngọc kỳ lạnh lùng và nói hãy giết bọn ta đi Giết đi Ngọc Thư tiếp lời Đằng nào thì Tiểu Thư cũng sắp chết Người hãy giết luôn bọn này đi Sở Thiên Vân cười khẩy Tiểu Thư các người chết hay không Thì dính dáng gì đến sở mỗ Có lẽ gì không đoạt được ly hồn tiêu Nên thất vọng đến độ ngã bệnh chứ gì Ngọc Thư tức tối tiếp lời Lúc các hạ trọng thương sắp chết tiểu thư đã không quản gian nan hiểm nguy đến quỳnh châu tìm kiếm lấy liên tâm quả để chữa trị cho các hạ nay phi phụng truyền thư bảo là đã bị thiết tâm lão bà bắt giam trên đảo đã sắp chết đến nơi chẳng ngờ các hạ lại còn hung ác với bọn này như vậy sao bốn thị tỳ không cầm lòng được nữa đều nước mắt chảy dài trong khi ấy sở thiên vân ngơ ngác chẳng hiểu ất giáp cái gì thế là bốn thị tỳ bèn vừa khóc vừa thuật lại mọi sự đã qua sở thiên vân nghe xong hết sức cảm động trước thâm tình của trường thiên bích phộng la ngọc quyên lòng bồi hồi cảm khái bỗng chốc bao ý nghĩ dâng lên ngập lòng chàng chỉ còn sống được không hơn kém tám mươi ngày nữa thôi mặc dù đã được tiếu diện phật cho biết thánh tâm thảo trên nam hải vô cực đảo có thể giải trừ được độc tố của bách độc thần trưởng song chàng quyết định không đi cầu sống chỉ cần báo được thâm thù là vui lòng nhắm mắt Chẳng còn gì hối tiếc nữa Thế nhưng Vấn đề nan giải trước mắt Là có nên đi giải cứu cho La Ngọc Quyên hay không Sau cùng Chàng bạm môi hỏi rằng Đảo Quỳnh Châu cách đây bao xạ Bốn thị tỷ nghe vậy Biết sở thiên vân đã quyết đi giải cứu bang chủ Ngọc cầm vội lau nước mắt và nói Nếu đi ngựa nhanh Thì khoảng ba hôm Chúng tiểu tỷ có thể cùng đi với tướng cộng Sở mẫu mộ đi một mình có lẽ nhanh hơn Các vị hãy trở về chờ là được Ngọc cầm thành khẩn và nói Tướng công không rõ đường đi Vạn nhất lầm đường lại hóa ra dục tốc bất đạt Chúng tiểu tì quen đường thuộc lối Lại có bốn con tuấn mã Hơn nữa trên đường cũng có thể hầu hạ tướng công Sở thiên vân thầm nhộ Cũng phải Mình chưa từng đến Nam Hải bao giờ Vạn nhất lạc đường lại càng mất thời giờ hơn Đằng nào họ sẵn sàng có ngựa Và cũng chẳng làm phiền gì mình Nghĩ đoạn Ben mỉm cười và đắp Cổng đi cũng được Còn về việc hầu hạ thì không cần đâu Tại hạ có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được Đoạn tràng vung chỉ Giải huyệt cho bốn nàng Lập tức họ vào trong rừng Dắt ra bốn con tuấn mã Ngọc Cầm và Ngọc Hoa cùng cưỡi một con ngựa Nhường lại một con cho sở thiên vân mặt trời vừa ló dạng năm người bốn ngựa liền thẳng tiến về hướng nam hải trước kia bốn thị tỳ nữ đã từng theo trường thiên bích phụng đến nam hải nên rất quen đường thuộc lối sáng ngày thứ ba họ đã đến bờ biển đối diện với đảo quỳnh châu năm người vội vã qua loa ăn sáng liên tức thuê thuyền trèo ra đảo vì ngược chiều gió nên thuyền đi rất chậm mãi sau trưa mới đến bờ chỉ thấy trên đảo rất là hoang vô Cỏ dại mọc cao qua khỏi đầu. rừng dừa đâu đâu cũng có. Khí hậu thì nóng kinh người. Giữa đảo có năm ngọn núi cao thẳng đứng như năm ngón tay. Trên núi xanh tươi một màu không hề thấy có đá. Ngọc Cầm khẽ nói. Sở tướng công. Nghe nói thiết tâm lão bà ở trên núi. Nhưng không biết rõ là ngọn núi nào. Sở thiên vân trao mày. Bây giờ đành phải lên ngọn núi cao nhất nơi giữa trước Nếu không tìm thấy, hãy sang ngọn núi khác Trên núi không có lối đi, chỉ có thể nắm lấy dây leo mà đi Sở thiên vân có thể phóng nhanh Xong bốn thì, thì chẳng thể nào theo kịp Đành chậm bước đi cùng với họ Nên phải mất nửa ngày mới lên đỉnh núi Trên đỉnh núi vẫn cây cối rậm rạp Khó có thể xác định được là có người ở hay không đột nhiên sở thiên vân dùng tay ra hiệu với bốn tỷ nữ dừng bước còn chàng thì tung mình lên cao mấy trượng vung tay phóng ra hai luồng chỉ phong hai luồng chỉ phong không hề gây ra tiếng động song liền lập tức kêu bịch bịch hai tiếng hai người từ trên cây rơi xuống đất hai người này mặt vằn vẹn nhiều màu chỉ quấn một mảnh vải ngang lưng hồng rắt đoàn đau và vai đeo trường tiễn chỉ thấy nơi ngực hai người đều có một lỗ máu đã hồn lìa khỏi sắc Sở Thiên Vân ngoảnh lại nhìn bốn thị tì và nói Hai người này rõ ràng là thủ hạ canh gác của thiết tâm lão bà Như vậy sao huyệt của bà ta cách đây không xa động Thế là chàng bèn tìm kiếm thật kỹ Lát đã gặp được một con đường mòn khúc khỉu Dẫn đến một khu rừng càng rậm rạp hơn Trong sâu khu rừng ấy Bóng xuất hiện một hồ nước Chỉ thấy một bóng người vận thanh y vóc dáng mảnh mai Đang đứng dựa vào một tảng đá to cạnh hồ nước bởi chỉ trông thấy mặt bên nên nhất thời sở thiên vân chưa kịp nhận ra đó là ai nhưng bốn thị tỳ đi sau thì suýt nữa đã lớn tiếng kêu lên bởi họ đã nhận ra người đó chính là trường thiên bích phụng la ngọc quyên ngay khi mọi người vừa định đến gần bỗng thấy một bóng đỏ từ xa phóng đến nhanh như chớp sở thiên vân vội cùng bốn thị tỳ nấp vào một lùm cây thấp yên lặng theo dõi Chốc lát bóng đỏ đã đến nơi, thì ra đó là một thiếu niên diện mạo rất là bị ổi đáng ghét. Chỉ thấy thiếu niên áo đỏ dừng lại cạnh bên trường thiên bích phụng, cười nham nhở và nói. Cô nương hôm nay không câu cá sao? Trường thiên bích phụng la ngọc quyên lạnh lùng đáp ngay. Bổn cô nương đã câu cá bao giờ? Thiếu niên áo đỏ giận dỗi. Vậy chứ cần câu Tại Hạ đã tặng cho Cô nương chưa từng sử dụng sao la Ngọc Quyên buông tiếng cười khẩy không trả lời Thiếu niên áo đỏ thở dài Nói ngay Này cô nương Tại Hạ một dạ si tình đối với cô nương Chẳng lẽ cô nương lại nhẫn tâm Từ chối một cách phũ phàng như vậy hay sao Ôi Vì cô nương Tại Hạ phải nói tốt biết bao nhiêu với ba bà Bằng không thể La Ngọc Quyên ngắt lời. Hôm trước tôn giá nói đã nghe Trung Nguyên đồn đại là sở Thiên Vân chưa chết có đúng vậy không? Thiếu niên áo đỏ ngần người mà liền lộ vẻ ghen tức hằn học và nói: Sao cô nương cứ mãi nghĩ đến tiểu tử họ sở thế này? Hắn là tình nhân của cô nương phải không? La Ngọc Quyên giật mình vội nói: Bổn cô nương chẳng đã nói rồi còn gì? Y là bái đệ của bổn cô nương chả lẽ lo nghĩ đến y cũng không được hay sao hả tại hạ không tin không tin thì thôi thiếu niên áo đỏ thấy la ngọc quyên tức giận vội cười già lả và nói tên tên bây giờ cô nương gỡ bỏ khăn che mặt được không la ngọc quyên đứng lên lùi sau lại một bước trầm giọng và nói bổn cô nương rất là xấu xí tôn giá hà tất ép buộc thiếu niên áo đỏ bỗng cười vang ai lại không biết ngọc phụng bang chủ trường thiên bích phụng là một gia nhân tuyệt sắc trong trung nguyên hồng y ngọc hổ này tuy không sánh bằng phan anh tống ngọc nhưng tự tin rất xứng đôi vừa lửa với cô nương hôm nay cô nương không thể nào thoát khỏi tay hồng y ngọc hổ này được đậu nếu tôn giá giờ cho cưỡng bức bổn cô nương sẽ cắn lưỡi tự tận ngay hồng y ngọc hổ triệu ngọc cười khẩy và nói võ công của cô nương đã bị bà bà phong bế nếu tại hạ mà cưỡng bức thì đã đắc thủ từ lâu chẳng qua tại hạ muốn cô nương hồi tâm chuyển ý nhưng cô nương lại ngoan cố thế này ha ha hôm nay thì hồng y ngọc hổ chưa dứt lời bỗng tung mình lao bổ vào la ngọc quyên trường thiên bích phụng từng bước thoái lui và với giọng tha thiết nói sở thiên vân hỡi La Ngọc Quyên này đã vì chàng mà tuẫn thân tại đây, chàng có biết hay không? Ngay khi ấy, bỗng nghe một tiếng quát như sấm rền, rồi thì bỗng một tiếng, triệu Ngọc đã bị sở Thiên Vân một chưởng đẩy lui. La Ngọc Quyên chỉ ngỡ mình chết chắc, ngước mắt lên nhìn, chợt thấy người hàng trong mộng đồn ngột xuất hiện, bớt giác ngẩn người, rồi liền mừng rỡ leo lên nhào vào lòng của sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân vô cùng cảm động trước mối chân tình của La Ngọc Quyên bùi ngồi và nói là là muội cực khổ quá la ngọc quyên ngước mắt nhìn lên nước mắt giản dụa nói ngay vân ca hãy giở khăn che mặt của tiểu muội ra mọng sở thiên vân đâu biết gỡ bỏ khăn che mặt có nghĩa là thừa nhận la ngọc quyên là vợ mình bèn đưa tay gỡ bỏ khăn che mặt cho nàng một gương mặt đẹp tuyệt trần hiện ra trước mắt la ngọc quyên dịu dàng nép mặt vào ngực của sở thiên vân Bao gian khổ vừa qua đã được đền bù trong khoảnh khắc này Hồng y ngọc hổ triệu ngọc Mắt như rực lửa Giận đến bầm gan tím mật Miếng mồi đã nằm trong tay Chẳng ngờ lại dễ dàng rơi vào tay kẻ khác Cuối cùng chỉ còn lại giấc mơ hão huyền Y buông tiếng quạt vàng Điên cuồng lão tới Liên tiếp tung ra ba trưởng hai cước Chiêu thức hết sức độc hiểm và hèn hạ Thầy đều nhắm vào la ngọc quyên Trong lòng sợ thiên vân sở thiên vân ôm ngang lưng của la ngọc quyên lướt lùi ra khỏi vòng công kích rồi thì buông tiếng quát vang tay tả tung ra ba trưởng nhẹ nhàng không một tiếng động hồng y ngọc hồ không biết lợi hại buông tiếng thét vang suốt trưởng nghênh tiếp đoạn nghe một tiếng ầm thấy triệu ngọc vang xa hơn ba trượng phun ra một ngụm máu to hai mắt trở nên đỏ quạch la ngọc quyên nhẹ ôm tay trái của sở thiên vân áp má vào vai chàng Yên Tâm nhìn người yêu trả thù rửa hận cho mình. Triệu Ngọc tự biết không phải đối thủ của Sở Thiên Vân, song y là người hiểm trá, thò tay vào lòng lấy ra một nắm độc trầm, bởi y định tâm báo phục, không muốn cho Sở Thiên Vân chết ngay, phải khiến chàng đau khổ một thời gian y mới hà dạ. Triệu Ngọc đưa tay quệt máu trên môi, lững thững đứng dậy, tiến đến gần Sở Thiên Vân, lạnh lùng và hỏi: "Các hạ lại dám đến Đào Quỳnh Châu lộng hành?" Hãy báo danh tánh ra đị Ta cam đoan các hạ không thể nào sống Rời khỏi nơi đây được đậu Sở Thiên Vân cười khẩy Vừa định đáp lời Chợt thấy hai cánh tay của Triệu Ngọc vung lên Một chùm sáng xanh biếc bay vút ra Sở Thiên Vân sợ tổn thương đến La Ngọc Quyên Bèn vung trưởng tung ra một luồng kinh lực Đón lấy chùm ám khí của đối phương La Ngọc Quyên thấy vậy kinh hãi hét to Ám khí có độc không được chạm tay Bởi quá lo cho sự an nguy của Sở Thiên Vân Nàng không lưu ý là Sở Thiên Vân đã dùng trường lực đón cản Vội xoay người liều mình đứng cản trước mặt của Sở Thiên Vân Sở Thiên Vân cả kinh định ngăn nàng lại song đã không kịp Mặc dù hầu hết độc châm đã bị trường lực của chàng đánh bạt song vẫn còn một mũi trúng vào lưng của La Ngọc Quyên Triệu Ngọc cười ha hà và nói Cái mà bổn thiếu ra không đoạt được là phải hủy đi đối với tiện nhân người cũng vậy thôi đã trúng la độc châm của ta thì đừng có hòng sống được nữa. rớt lời phóng nhanh vào rừng mất dạng. sở thiên vân vì lo cứu cho la ngọc quyên nên không đuổi theo, vội xé toạc áo nơi bị chúng độc châm, rút châm độc ra, điểm khóa bốn huyệt đạo quanh vết thương, sau đó cúi xuống khẽ hỏi quyên quyên muội cảm thấy thế nào? la ngọc quyên sắc mặt nhàn nhạt. nhạt giữa chân mày thoáng có khí xanh đen thấp rộng đăm ngày có lẽ tiểu muội không sống được nữa rồi nhưng được chết trong lòng vân ca thế này tiểu muội chẳng còn điều gì hối tiếc nữa đâu lúc này bốn thị tỷ đã đến gần mắt ngấn lệ lần lượt bái kiến la ngọc quyên thảy đều vô kế khả thi sở thiên vân quét mắt nhìn quanh hỏi ngay quyên muội có biết gần đây có sơn động nào kín đáo hay không là ngọc quyên gắng gượng và đáp bên trái chừng nửa dặm có một sân động cũng rất là kín đáo nhưng vân ca hỏi chi vậy sở thiên vân nghiêm nghị độc thương của quyền muội đã được ngu ca tạm chế ngự bất kể là kịch độc gì chỉ cần dồn được ra ngoài cơ thể chắc chắn sẽ không còn nguy hiểm nữa đâu vân ca định trị thương cho tiểu muội sao phải Quyên Mội đã không quản ngàn dặm xa xôi Mạo hiểm đến đây tìm lấy liên tâm quả Để cứu Ngu Ca Lẽ nào Ngu Ca có thể không mang đến Sự sống chết của Quyên Mội Sở Thiên Vân nói xong Không chờ sự đồng ý của La Ngọc Quyên Liền luồn tay bồng nàng lên Rồi phóng đi về phía trái Đi được chừng nửa dặm Quả thấy một sân động rất thấp Sở Thiên Vân hoành lại Bốn thị thị theo sau và nói Quý bang chủ độc thương trầm trọng Tại hạ cần phải vận công bức động Xin phiền bốn vị cô nương phòng vệ cho Bốn thị thị vội đồng thanh đáp ngay Sở tướng công hãy yên tâm Rồi lập tức chia nhau mai phục Ở hai bên cửa động Sở thiên vân bồng la ngọc quyên vào trong sơn động Thấy bên trong cũng khá khô Sạch và bằng phẳng Nhẹ nhẹ đặt nàng xuống Dịu giọng và nói Chỉ cần quyên muội nương theo nội lực Do ngu ca truyền vào Mà vận công bức độc Chẳng khó nội trong một giờ Sẽ đẩy được độc tố ra ngoài Là Ngọc Quyên trao mày Không cần phải vội đâu Trước hết Vân ca hãy kể lại Mình đã được cứu ra sao Và tất cả những gì đã xảy ra Trong thời gian vừa qua Sau đó hãy trị thương cũng chẳng muộn Sở Thiên Vân đành lược thuật Mọi sự đã qua Khi La Ngọc Quyên nghe nói chàng Chỉ còn sống được hơn 2 tháng nữa Bất giác nước mắt lại chảy dài Sở Thiên Vân thở dài và nói hey, Sự sống chết là do số mệnh Chỉ cần báo được huyết thù của song thân Là ngu ca mãn nguyện lắm rồi Bây giờ có thể trị thương được chứ La Ngọc Quyên không biết nói gì hơn Đành buông tiếng thở dài não ruột Nhắm mắt lạng thinh Sở Thiên Vân liền đặt hai tay lên tả hữu huyệt khí hải của La Ngọc Quyên Một luồng hơi ấm chậm chậm truyền qua. La Ngọc Quyên vội ngưng thần, xua hết tạm niệm, tiếp dần nội lực do sở thiên vân truyền sang. Liên tục dồn đẩy vào nơi độc tố ngưng tụ. Chừng hơn nửa giờ sau, La Ngọc Quyên mồ hôi đầm đìa, độc đã được đẩy hết ra ngoài theo mồ hôi. Lúc này La Ngọc Quyên đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Mở mắt nhìn thấy sở thiên vân đã ngủ thiếp đi, hiển nhiên là do tiêu hao quá nhiều nội lực. Ngay khi La Ngọc Quyên ngơ ngẩn Nhìn Sở thiên vân Bỗng ngoài động vang lên tiếng ngọc Cẩm quá to Có bốn tỷ muội bọn này ở đây Ai cũng đừng hòng vào trọng Một tiếng nói như cú kêu tiếp lời Cái lũ nhà đầu kia Các người cũng không chịu nhìn kỹ thiết tâm Lão bà này là người thế nào Tránh ra mọc Tiếp theo là tiếng hồng y ngọc hộ nói Bốn à nhà đầu này thật là không biết sống chết cứ giết quách họ trước đi lo gì đôi cầu nam nữ kia bay lên trời rồi thì tiếng quát tháo vang lên liên hồi hiển nhiên họ đã động thủ giao chiến la ngọc quyên sợ bốn tỷ nữ gặp nguy hiểm lòng như thiêu đốt con tim cũng theo đó mà bay ra ngoài sơn động tiếng giao chiến chốc lát đã ngưng lặng chỉ nghe tiếng của hồng y ngọc hồ nói rằng bà bà bốn ả nhà đầu này xử lý làm sao đây cứ tạm để họ ra ngoài này chờ bắt được hai tiểu quỷ kia rồi hẳn xử luôn thẻ chính là ở trong này phải không đúng vậy chúng ta xông vào đi ngay khi ấy sở thiên vân bỗng đứng phát dậy tiếng như sấm rền quá to lão tạc bà tiếp triệu thì ra thiết tâm lão bà đã dẫn trước xông vào động sở thiên vân xuất thủ nhanh khôn tả khiến thiết tâm lão bà giật mình kinh hãi vội xuất trường đón tiếp Đồng thời tung mình thoái lui. Nàng Hồng Y Ngọc Hồ đang đứng sau lưng đã cản mất đường không sao lui được. Nàng Hồng Y Ngọc Hổ đang đứng sau lưng đã cản mất đường không sao lui được. Bình một tiếng suýt nữa đã cùng Triệu Ngọc ngã lăn ra đất. Sở Thiên Vân định thần nhìn kỹ, chỉ thấy đó là một lão bà tóc đã bạc phơ, mặt như chim cú, hai mắt sáng quắc, tóc búi kiểu đạo sĩ, mình mặc áo bào đỏ, tướng mạo rất là hung dữ. Bà lão ấy chính là thiết tâm lão bà Trừng mắt quá to Sở tiểu tử Ngơi chớ ngông cuồng Hãy tiếp của lão nương một trưởng đây Thiết tâm lão bà nhất thời sợ ý Nên một chiêu kém thế Không khỏi tức giận tung ra một trưởng mạnh như vũ bão Bởi sân động vừa thẳng lại hẹp Nên trưởng kinh của bà uy mãnh khủng khiếp Sở thiên vân buông tiếng quát vang Cũng tung đáp một luồng trưởng kinh Vô hình vô tích hai trường kình giao nhau để lại cho sơn động một tiếng ầm rên rỉ sơn động lung lay đá vụn tung bay thanh thế thật là kinh người thiết tâm lão bà lại bật lùi ba bước sở thiên vân bởi điều thương cho la ngọc quyên chân lực tiêu hao chưa hoàn toàn bình phục cũng bị bật lùi lại một bước lúc này la ngọc quyên đã tung mình đến bên sở thiên vân chỉ thấy nàng về mặt tươi tắn ánh mắt sáng ngời hệt như tiên nữ giáng trần Đứng nép vào sau người của sở thiên vân Giận dữ nhìn thiết tâm bà Thiết tâm bà thấy vậy Biết ngay độc thương của La Ngọc Quyên Đã được sở thiên vân chữa khỏi Hôm La Ngọc Quyên đến đây xin thuốc Thiết tâm bà đã phải vất vả lắm Mới thắng được nàng Giờ đây lại có thêm sở thiên vân Võ công cao cường hơn Và chỗ hai người đang đứng khá rộng Có thể cùng lúc song trường xuất thủ Trong khi vị trí của mình Lại ở chỗ hẹp rõ ràng hết sức thất thế sau khi nhận định được tình thế thiết tâm bà bèn tung mình lui ra và lớn tiếng nói ngay hai tiểu tạp chủng kia có giỏi thì hãy ra đây lão nương sẽ cho các ngươi biết tại dứt lời đã ra đến bên ngoài sơn động sở thiên vân quay sang la ngọc quyên khẽ nói quyên muội lát nữa ra ngoài hãy để ngu ca đối phó với lão tạp bà ấy Quyền muội lo giải huyệt cho bốn người Kéo lâu quá họ không chịu nổi cho động Đoạn không chờ cho La Ngọc Quyên trả lời Quá to Lão tặc bà Hãy xem bổn thiếu gia trừng trị mụ đậy Dứt lời Đã phi thân ra ngoài Đưa mắt nhìn thiết tâm bà đứng giữa Trái là Hồng Y Ngọc Hổ Phải là Đại Hán Dâu Sồn Ba người đều gầm gom nhìn vào cửa động Sở Thiên Vân chẳng nói chẳng rằng lướt tới liên tiếp suốt chín trường và ba cước chia ra công kích ba người hòng cho la ngọc quyên có thời gian cứu người nhóm thiết tâm bà tưởng đâu sở thiên vân và la ngọc quyên hẳn xông ra cùng một lúc nên đã chia ra làm ba mặt để bao vây tấn công nào ngờ sở thiên vân chỉ một mình xông ra trước và lại cùng tấn công cả ba người đành cùng buông tiếng quát vang bao vây lấy sở thiên vân vào giữa sở thiên vân chính là muốn họ như vậy bèn vung động song trưởng như vũ bão mỗi chiều đều cùng lúc tấn công cả ba người khiến họ không ai có thể lùi ra được thiết tâm lão bà sau mười mấy chiêu chợt trông thấy la ngọc quyên đang giải huyệt cho bốn thị tỷ liền hiểu ngay dụng ý của sở thiên vân vội quát to ngọc nhi hãy thu thập ả tiện tỳ kia mọng đồng thời cùng một chiêu đột biến kình phong ảo ạt kèm theo tiếng sấm ầm ầm tung ra toàn chiêu thức liều mạng quả nhiên khiến cho sở thiên vân hết sức nao núng thật rằng sở thiên vân chẳng phải sợ thiết tâm bà công lực thâm hậu mà chẳng qua mụ xuất thủ liều mạng thế này hẳn tạo cơ hội cho hồng y ngọc hổ lui ra khỏi vòng chiến gây rắc rối cho la ngọc quyên thiết tâm bà thấy chàng chỉ tránh né không chịu đón đỡ ngỡ là chàng công lực không thâm hậu bằng mình càng thêm lấn lướt tấn công dồn dập khiến sở thiên vân tức giận sôi gan Bỗng thấy Hồng Y Ngọc Hồ đã lao gần về phía Lan Ngọc Quyên Sở Thiên Vân kinh hãi hét to Quyên mọi hãy cẩn thận tiểu tạc ám toán Sở Thiên Vân lên tiếng phân thần suy nữa đã chúng phải thiết tâm lão bà một trưởng Chỉ nghe Lan Ngọc Quyên lớn tiếng và nói Vân ca không sao đâu cứ yên tâm mà thu thập lão tạc bà Sở Thiên Vân nghe vậy liền phấn chấn tinh thần Ngay khi ấy thiết tâm bà lại tung ra một trưởng sở thiên vân đang bụng tức giận không nơi phát tiết buông tiếng quát vang chớp nhoáng tung trả lại một trưởng thiết tâm bà tự nãy tới giờ luôn xuất chiêu hung mãnh nên đã hao tổn chân nguyên đi khá nhiều vốn mụ cũng chẳng phải đối thủ của sở thiên vân nên hai kình lực chạm nhau hất mụ vang ra hơn mười trượng huyết khí sôi sục dữ dội đại hán râu xồm vừa thấy thiết tâm bà bị thất thế Liên không biết sống chết Lao đến vùng trưởng tấn công Sở Thiên Vân Sở Thiên Vân vẫn chưa nguôi lửa giận Thấy vậy quá to Nằm xuống đệ Đồng thời thi triển chiêu Hàng Ngọc xạ hiện Trong ba người Đại hán dâu xồm võ công yếu kém nhất Không biết đón đỡ cách nào Chỉ còn biết hứng chọn trưởng của họ sở ngay ngực Chẳng những tâm mạch bị trấn đứt Mà lục phủ ngũ tạng cũng bị ly vị Vàng xa hơn hai trượng thất khiếu lưu huyết chết ngay tức khắc đó chỉ là sự kiện xảy ra trong thời gian rất ngắn thiết tâm bà lúc này đã rút thanh bảo kiếm thanh phụng của la ngọc quyên từ trên lưng xuống lại lao đến tấn công thiết tâm bà vốn là sở trường về kiếm pháp song vì kiếm của mụ không bằng thanh thanh phụng kiếm của la ngọc quyên nên sau khi bắt giữ la ngọc quyên mụ đã chiếm hữu luôn bảo kiếm để sử dụng sở thiên vân thấy thiết tâm bà không biết tiến thoái liền bừng dậy sát cơ buông tiếng cười khẩy rút huyền ngọc kiếm trên lưng xuống bỗng nghe la ngọc quyên lớn tiếng và nói vân ca đừng có gây tổn thương đến thanh kiếm của tiểu muội đấy thiết tâm bà nghe vậy liền nảy sinh một kế mụ Mộ tung mình lao tới liên tiếp xuất ra ba chiêu kiếm cố tình bổ vào huyền ngọc kiếm của sở thiên vân khiến chàng hết sức khó xử bốn tỷ nữ lúc này đã nghỉ lại sức chia ra đứng bốn góc từ xa Bao vây La Ngọc Quyên và Hồng Y Ngọc Hổ vào giữa để tránh cho hắn đau tậu. Vốn ra võ công của La Ngọc Quyên cao hơn Hồng Y Ngọc Hổ rất nhiều. Sở dĩ từ nãy nàng không thủ thắng là vì lo sự an nguy của Sở Thiên Vân, luôn phân tâm mà nên. Giờ thấy Sở Thiên Vân đánh chết gã Đại Hán Dâu sòm liền yên tâm toàn lực đối phó với Triệu Ngọc. Tình trạng của Hồng Y Ngọc Hổ Triệu Ngọc thì trái ngược hẳn. Từ nãy tới giờ y cậy vào thân pháp linh hoạt Luồn lách trong trưởng lực của La Ngọc Quyên Trông mong bà bà và sư huynh thu thập xong sở thiên vân Sẽ đến tiếp tay mình bắt giữ La Ngọc Quyên Nên khi nghe tiếng rú thảm khốc của sư huynh Bất giác kinh tâm động phách Bộ pháp lộn xộn Thân pháp cũng vì vậy mà chậm hẳn lại Trong những ngày qua Luôn bị Hồng Y Ngọc Hồ đeo đẳng Làm phiền Khiến cho La Ngọc Quyên hận đến thấu xương Lúc này nàng suốt toàn chiêu hung hiểm. Hồng Y Ngọc Hồ trong một thoáng phân thân, vai trái đã bị La Ngọc Quyên đánh trúng một trưởng nặng, xương vai nát vụn. Y đau đớn hét to, quay người xoài chân bỏ chạy phía đối mặt chính là Ngọc Cầm. Ngọc Cầm liền quá to và nói, trở lại ngay. Đồng thời vung trưởng đánh cho Hồng Y Ngọc Hồ lộn nhào một vòng, trở về vị trí cũ. La Ngọc Quyên tung cước trúng ngay ngực của Hồng Y Ngọc Hồ y rú lên một tiếng thảm khốc đoạn hồn lìa khỏi xác la ngọc quyên chẳng thèm nhìn đến y lướt đến bên ngoài vòng chiến giữa sở thiên vân với thiết tâm lão bà bốn thị tỳ theo sát bên cạnh tiểu thư năm người tuy không tham chiến song vô hình chung phía sở thiên vân đã gia tăng lực lượng thiết tâm lão bà tuy hung ác song lúc này cũng chẳng khỏi khiếp đảm kinh tâm lúc này sở thiên vân vừa tránh qua chiêu điểm thạch thành kim Tấn công thượng bàn của thiết tâm bà Chàng buông tiếng quát vang Thì triển chiêu Ngọc thạch câu phần Tức muôn trùng sóng kiếm từ bốn phương tám hướng Phụ trùm lấy thiết tâm bà Thiết tâm bà tuy võ công chẳng kém song chưa bao giờ được mục kích Chiêu thức huyền kỳ như thế này Nhất thời không khỏi luống cuống Bảo hộ tính mạng là trên hết Mụ vội với thế lãn lư đả cồn Lăn nhanh ra xa hơn hai trượng Đứng lên bỏ chạy sở thiên vân cất tiếng huyết dài lảnh lót cao vút tận mây xanh đồng thời lướt nhanh đuổi theo mụ thì triển chiêu lãnh ngọc thanh huy chỉ thấy một làn sáng trắng lấp lóa liền nghe thiết tâm lão bà hự lên một tiếng đau đớn cánh tay cầm kiếm đã bị sở thiên vân tiện lìa sở thiên vân cười khẩy và nói niệm tình mụ chưa hãm hại la cô nượng hôm nay ta tha mạng cho mụ mộ một phen còn nếu không phục sở mẫu sẵn sàng hầu giáo thiết tâm bà đưa mắt nhìn cánh tay đứt lìa dưới đất bỗng buông tiếng cười dài thê thiết đoạn với giọng sắc lạnh và nói tiểu tử người chớ vội đáp ý một ngày nào đó lão nương nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi thôi dứt lời đã phi thân vào trong rừng mất dạng sở thiên vân tra kiếm vào bao đoạn cúi xuống nhặt thanh thanh phụng kiếm trần nhớ bao kiếm hãy còn trong tay thiết tâm lão bà lúc này chẳng rõ mụ ta đã chạy đến đâu làm sao tìm đây sở thiên vân bất giác đứng thừ ra nhìn vào thanh trường kiếm la ngọc quyên như hiểu nỗi lòng của sở thiên vân bèn đi đến bên cạnh chàng thấp giọng và nói không có bao kiếm cũng chẳng hề gì đâu ở nhà tiểu muội hãy còn một chiếc nữa sở thiên vân bẽ lẽn cười và nói ngô ca thật là khinh suất quyên muội hãy dùng tạm vải bọc lại về đến trung nguyên hãy tính la ngọc quyên nhoẻn cười đam ngay bây giờ tiểu muội đâu có vải thôi thì không cần bọc lại cũng được sở thiên vân vội thò tay vào lòng lấy ra một mảnh vải lụa màu xanh biếc chính là chiếc khăn che mặt của la ngọc quyên mà chàng đã vô ý chộp lấy mấy hôm trước đây la ngọc quyên thấy chàng vẫn còn giữ khăn che mặt của mình bất giác nghe lòng ngọt lịm dịu dàng và nói không cần đâu tiểu muội dùng khăn choàng bọc cũng được sở thiên vân không biết là nàng nói bông đùa nghe vậy lại nhét khăn lụa chờ vào lòng là ngọc quyên bọc xong thanh kiếm ngẩng nhìn sở thiên vân hỏi ngay chúng ta đi thăm sào huyệt của lão tặc bà nhé sở thiên vân thấy mình không còn nhiều ngày giờ thâm thù chưa báo đâu có nhã hứng ấy bèn ơ hờ cười và nói quyên muội hãy đi với bốn vị cô nương đây ngô huynh hiện không còn nhiều thì giờ hãy còn rất nhiều việc cần làm ở trung nguyên chẳng thể nấn ná đây lâu được đâu dứt lời liền cất bước định bỏ đi la ngọc quyên vội nói vậy thì tiểu muội cũng không đi nếu quyên muội không đi vậy chúng ta rời khỏi đây thôi la ngọc quyên khẽ buông tiếng thở dài cất bước theo sau sở thiên vân Sáu người đã quen thuộc đường lối Giờ thuật khinh công lướt tới Chẳng mấy chốc đã tới bờ biển Chỉ thấy một chiếc thuyền to Hai cột buồm đổ bên bờ biển Nhưng không có thuyền phu Sáu người quan sát tình hình xung quanh Qua những dấu chân bừa bộn trên bãi biển Chứng tỏ thuyền phu đã bị thổ dân trên đảo sát hại rồi Sau khi lên thuyền Sáu người càng khẳng định là sự xét đoán không sai Bởi trên thuyền chỉ còn mái treo Ngoài ra mọi vật đều bị lấy hết Sở Thiên Vân bản thân không biết trèo thuyền Tưởng các nàng cũng không biết Lòng nóng như lửa đốt Hai tay xoa vào nhau liên hồi Bất giác đứng thờ nhìn ra biển Là Ngọc Quyên biết Sở Thiên Vân rất nóng lòng Nàng vốn định treo cho chàng lo đến nẫu ruột mới đứng ra Xong lại không đành lòng Đứng nhìn người yêu lo lắng thế kia Bèn khẽ cười và nói Cầm nhi Hãy cùng ba vị muội muội lái thuyền đi Ngọc cầm công kính đáp ngay Thưa vận Đoạn liền dương buồm lên Cho thuyền lướt thẳng ra biển khơi Thế ra bốn thị tỷ này Luôn theo bên la Ngọc Quyên Đi khắp đó đây Chẳng những giỏi đánh xe Mà lái thuyền cũng không thua gì Một thuyền phu điêu luyện Gió biển thổi tung tà áo Của sở thiên vân Chàng đang thẫn thờ Nhìn những làn sóng biển Bị mũi thuyền chẻ tan Không ai biết lúc này Chàng đang nghĩ gì bỗng bên tai vang lên một giọng khẽ nói vân ca đang nghĩ gì vậy sở thiên vân ngoảnh lại la ngọc quyên đã đứng sau lưng tự bao giờ mà chàng không hề hay biết chàng có cảm giác sợ sợ khi nhìn đôi mắt dịu dàng lạ kỳ của la ngọc quyên lòng chàng hết sức mâu thuẫn sở thiên vân lại đưa mắt nhìn sóng biển giọng cứng ngắt và đáp ngô huynh không nghĩ gì cả đâu la ngọc quyên vẻ không tin thật trạng sở thiên vân bỗng nước mắt chảy dài ngửa mặt thở dài và nói quyên muội hiện thực sờ sờ trước mắt thọ mạng của ngô huynh chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi nhưng trong khoảnh khắc ấy ngô huynh cần phải lên núi võ đăng lấy mạng tam thanh ra quan ngoại đến liên vân thập bát trại lấy mạng trại ngoại song độc để báo thù cho song thân do đó ngô huynh phải nghĩ đến hạnh phúc quyên muội không muốn xa chân quá sâu quyền muội cũng nên hiểu cho nỗi khổ tâm của ngô huỵnh đón nhận lời khuyên của ngô huynh lo cho tương lai sau này của mình la ngọc quyên rúc đầu vào lòng của sở thiên vân lúc này nàng đã ngưng khóc ngước mắt mỉm cười và nói Nhân Văn ca có thể không chết đâu thánh tâm thảo trên bắc hải vô cực đảo đâu có khó tìm sở thiên vân mím môi nhưng ngô huynh không thể đi tìm thánh tâm thảo Vì sao Vì đó là do Tiếu Diện Phật đã nói cho Ngu Huynh biết Vậy thì có gì khác nhau chứ Sở Thiên Vân thở dài đáp ngay Quyền muội còn chưa hiểu Ngu Huynh hay sao Tiếu Diện Phật là một vị cao tăng đắc đạo Lẽ ra Ngu Huynh không nên sát hại song vì huyết thù của song thân Ngu Huynh chẳng thể không giết ông ấy Do đó Ngu Huynh rất lấy làm đau khổ Nếu Ngô Huynh đến vô cực đảo tìm Thánh Tâm Thảo Vậy khác nào Ngô Huynh đã lấy mạng ông ấy Rồi lại nhờ ông ấy cứu sống tính mạng mình hay sao Điều này Ngô Huynh không thể nào làm cho được La Ngọc Quyên lắc đầu lặng thinh. Khi trăng lên đến giữa đỉnh trời Thuyền đã cập bờ Thế là sáu người đã bình yên trở về đến vùng đất của Trung Nguyên La Ngọc Quyên với ánh mắt đầy thâm tình Nhìn sở thiên vân và nói vân ca giờ chúng ta đi đâu đây sở thiên vân ngạc nhiên nói ngay quyền muội đã rời khỏi ngọc phụng bang lâu quá rồi chẳng lẽ không trở về tổng đà ở liên hoa sơn Sạo? là ngọc quyền thoáng lộ vẻ giận và nói vân ca xua đuổi tiêu muội đó phải không sở thiên vân lắc đầu cười nhăn nhúm đáp ngay quyền muội hiểu lầm rồi ngô huynh Lăng Ngọc Quyên phì cười Vậy Vân ca hãy mau cho biết kế hoạch đi Sở Thiên Vân chẳng chút do dự Nói ngay Ngô Huynh có hai đại sự cần làm ngay Một là lên võ đang diệt tam thanh Hai là ra quan ngoại trừ song độc Vậy chúng ta đi nào Sở Thiên Vân không tiện từ chối Đành cho các nàng đi sau cùng Thẳng đường lên võ đang sơn Bởi nóng lòng nên sáu người đi rất nhanh Đến trưa ngày thứ ba đã đến dưới chân núi võ đàng đang đi bỗng ngọc cầm kinh ngạc và nói Tiểu thư bên trái có ký hiệu của bổn bạc Sở Thiên Vân và La Ngọc Quyên cùng kinh ngạc ngoảnh lại nhìn Quả thấy trên thân một ngọn cây không xa Có khắc một chim phụng đơn sơ La Ngọc Quyên nhìn một hồi ngạc nhiên lầm bậm ngũ phụng đường chủ sao lại đến đây thế nhỉ Chỉ thấy hướng về phía Đông Nam, La Ngọc Quyên quay sang sở thiên vân khẽ nói. Có lẽ đã xảy ra sự cố gì rồi, chúng ta đi mau. Thế là sáu người liền theo hướng Đông Nam tiến tới. Trên đường lại tiếp tục phát hiện thêm mấy hình chim phụng. Đi được hơn ba dặm, chỉ thấy một ngôi chùa hoang hiện ra trước mặt. Sáu người đều bất giác ngần ngời. Thì ra trước cửa ngôi chùa hoang đang có một con chim đeo tím rất to lớn chính là con phi cầm tinh khôn của tư mã ngọc yến đang khi kinh ngạc bỗng thấy cổng chùa mở ra ngũ phụng đường chủ cùng ngân y la sát nhạc dung từ yến ngọc nữ tư mã ngọc yến và triều dương công chúa cung mỹ lần lượt đi ra trước cổng chùa liền tức náo nhiệt mọi người gặp nhau đều mừng mừng tủi tủi nhạc dung tư mã ngọc yến và cung mỹ tuy mới gặp la ngọc quyên lần đầu Nhưng gọi nhau bằng tì muội hết sức thân thiết Thì ra ba nàng nhóm nhạc dung suy đoán Sở Thiên Vân hẳn đến Võ Đang trước Bèn dưới sự chuyên trở của Chim Điêu đến ngay Võ Đang Chờ đợi suốt mấy hôm vẫn chẳng thấy Sở Thiên Vân đâu cả Mới nghĩ là chàng đã đến thiếu lầm Song ba nàng được tin bốn thị tì Ngọc Phụng Bang đã gặp được Sở Thiên Vân Bèn bảo Chim Điêu bay thẳng đến Tổng Đà Ngọc Phụng Bang ở núi Liên Hoa Sau khi gặp gỡ với Ngũ Phụng Đường Chủ Tổng đà Ngọc Phụng Bang Sớm đã được tin Sở Thiên Vân Cùng bốn thị tỳ lên đường đến đảo Quỳnh Châu Sau khi bàn bạc Ba nàng cùng Ngũ Phụng Đường Chủ Đều nhận định thiết tâm lão bà Không phải là địch thủ của Sở Thiên Vân Dù mọi người đến đó Thì cũng đã muộn Bèn quyết định đến Võ đàng chờ đợi Bởi cho rằng Sở Thiên Vân Khi từ đảo Quỳnh Châu trở về Mục tiêu đầu tiên nhất định là Võ đàng Quả nhiên Sở Thiên Vân cùng La Ngọc Quyên và bốn thị tỷ đã đến. Thế là mọi người đã gặp nhau. Sau một hồi hàn huyên, tất cả mọi người đều quyết định theo Sở Thiên Vân đến Võ Đang phục thủ. Trước thịnh tình như vậy, Sở Thiên Vân đành phải gật đầu đồng ý. Xong chàng quay sang tư mã Ngọc Yến và nói. Lệnh tôn chỉ có mỗi một mình Yến Muội. Yến Muội không nên vì ngu huynh mà khiến lão nhân gia ấy quá đau lòng. Từ mã Ngọc Yến khẽ thở dài đáp ngay Biết làm sao hơn cũng chỉ vì Vân Ca mà thôi Sở Thiên Vân nghiêm giọng và nói Cho dù Yến Muội không về bên lệnh tôn Nhưng ít ra cũng nên nhắn tin cho lão nhân ra biết mới phải Từ mã Ngọc Yến như đã có ý hối hận Chào mày trầm ngâm và nói Phải rồi, bây giờ mọi người đi với nhau thế này Còn chim điêu cũng không cần thiết lắm Thôi thì bảo nó đưa tin về cho gia phụ vậy thôi Sở Thiên Vân gật đầu Vậy tốt lắm Từ mã Ngọc Yến liền lấy ra một mảnh vải Viết vội vội bức thư vắn tắt Buộc vào chân chim Nhẹ vỗ lên đầu con linh thú và nói Hãy đi tìm phụ thân ta Trên đường không được ham chơi nhé Biết chưa? Còn chim điều như hiểu ý Liền gật lấy gật đẻ Từ mã Ngọc Yến nói tiếp Mỹ có thể đi được rồi đó Còn chờ gì nữa Chim Điêu quả nhiên ngẩng cổ lên kêu vang Vỗ cánh bay vút lên không Sau mấy tiếng kêu dài Đã mất dạng trong mây mù Sau đó sở thiên vân dẫn trước mọi người Nối tiếp theo sau lên núi Đang đi bỗng nghe có tiếng nghiêm trầm nói rằng Vô lượng thọ Phật Xin chào các vị thí chủ Nơi đây đã là giải kiếm nhai của bồn phái Nếu các vị định lên núi lễ bái, xin hãy cởi binh khí ra. Bần đạo sẽ cẩn thận giữ gìn cho các vị, khi nào xuống núi sẽ trao trả lại cho. Mọi người liền đưa mắt nhìn, chỉ thấy đó là một đạo sĩ chạc tuổi tam tuần đang đứng cản đường. Nhạc Dung cười khẩy và nói, Nếu chúng tôi không phải lên núi lễ bái thì sao? Đạo sĩ ấy biến sắc mặt, ý đã nhận thấy giọng điệu của đối phương có vẻ thiếu thân thiện. Bèn lùi lại sau hai bước và nói Theo quy định của bồn phái Nhất định phải cởi bỏ binh khí Trừ phị. la Ngọc Quyên cười khẩy ngắt lời lôi thôi với y làm cái gì Chúng ta cứ xông thẳng lên đi Đạo sĩ ấy sầm mặt và nói Vị thí chủ này nói rất đúng Trừ phi để lại vài chiêu Cho bần đạo có thể trả lời Ôi vị nữ thí chủ này Chẳng phải ngọc phụng bang chủ đó sao Từ mã Ngọc Yến tiến lên một bước Đứng sóng vai với La Ngọc Quyên Hất hàm nói ngay Kể như tôn giá còn có mắt đó Vị tỷ tỷ này của bồn cô nương Đúng là Ngọc Phụng bang chủ Tôn giá sợ rồi phải không Dứt lời Nàng lại còn là mặt xấu Khiến ba nàng kia không nén được Đều bật cười thanh tiếng Khiến đạo sĩ ấy ngượng ngùng hết sức Ngay khi ấy Trong cánh rừng bên đường Lại có ba đạo sĩ tuổi ngang nhau đi ra Sau khi hỏi đạo sĩ trước vài câu, một người dáng mảnh khẻ cười và nói: "Phái võ đang chẳng cần biết bang chủ gì cả đâu, muốn lên núi là để lại vài chiêu mới được." Sở Thiên Vân thấy các nàng đã tranh trước đứng ra, cũng chẳng tiện ngăn cản, bèn đứng ra ngoài bàn quang. Lúc này Ngũ Phụng cũng vừa đến nơi, Hắc Phụng là người nóng tính hơn hết, liền tiến tới và nói: "Cái tên mũi trâu kia" người muốn để lại vài triệu phải không? nào, lại đây, hắc phụng đường chủ này sẽ tiếp cho ngươi vài triệu. dứt lời, liền tức thủ thế, toàn động thủ. tư mã ngọc yến lại đùa bỡn và nói: lão tiền bối phải chờ lại cho tiểu nữ một tên đấy nhé. điệu bộ hậm hĩnh của tư mã ngọc yến lại khiến ba nàng kia không khỏi phi cười. phái võ đang uy vọng dường như trên trốn giang hồ. Tổng ngữ đã có câu đánh chó cũng phải nể chủ nhà bốn đệ tử này tuy chỉ là hàng đệ tử canh gác nhưng có bao giờ bị người khinh khi thế này cơ hồ giận sôi gan đạo sĩ mạnh khảnh quá to Bản đạo lĩnh giáo vài chiêu tuyệt học của hắc phụng đường chủ này trước xin mời hắc phụng nghe vậy cũng chẳng đáp lời với thế bạch hạng lượng si chào đối phương hắc phụng tuy nóng tính nhưng không để mất thân phận một vị đường trụ Đạo nhân Mạnh Khảnh quá to. Tiếp Triệu. Vừa xuất thủ đã vung ra ba chưởng bảy cước đánh áp đảo Hắc Phụng, giành lấy tiên cơ. Hắc Phụng biết rõ dụng ý của đối phương, song chẳng bận tâm, nhẹ nhàng tung ra một chiêu xem ra rất là bình thường, song hóa giải dễ dàng thế công của đối phương. Thật ra chỉ nội một chiêu ấy cũng đã phân rõ thắng bại rồi. Song đạo sĩ Mạnh Khảnh rất là bướng bỉnh, không chịu rút lui, vòng ra sau lưng Hắc Phụng tung trưởng cảnh lực mạnh mẽ tiếng gió vù vồ khí thế hung mãnh hát phụng cười gằn và nói cái tên mũi trâu này thật là ngoan cố có lẽ ngươi muốn chuốc lấy khổ vào thận lòng càng nghĩ càng tức ngay khi trưởng cước đối phương tới gần lẹ làng lách người sang bên và trở tay tung ra hai trưởng đạo sĩ mạnh khảnh suýt nữa đã bị đánh trúng sở thiên vân không muốn sát hại kẻ vô tội bèn quay sang la ngọc quyên khẽ nói quyền muội hãy bảo hắc phụng đường chủ đừng có đạt thương ý la ngọc quyên gật đầu cao giọng và nói hắc phụng hãy tạm lội vừa lúc hắc phụng tấn công lần thứ nhỉ đạo sĩ mạnh khảnh không còn tránh né được nữa mắt thấy đã sắp thọ thương bỗng hắc phụng cười khẩy và nói may cho mấy tên mũi trâu ngươi đấy Và bốp một trưởng đánh vào vai của đạo sĩ Tuy không mạnh nhưng cũng khá đau Bốn đạo sĩ thầy đều giận Đến mắt trợn trừng Nhưng tự biết dù động thủ Cũng chẳng địch nổi đối phương Từ mã Ngọc Yến cười chế nhạo và nói Chúng tôi đã để lại mấy chiêu rồi Bây giờ có thể đi được chặng Đoạn quay lại Nắm tay sở thiên vân Nói ngay Vân ca các vị tỷ tỷ Ta đi thôi Bốn đạo sĩ đành trơ mắt nhìn mọi người ung dung bỏ đi. Lòng thầm mong các vị sư trưởng sẽ trừng trị họ một phen mới hà dạ. Mọi người lên tiếp một đoạn nữa. Trước mắt hiện ra một bãi cát có cắm vài cây trúc. Nhìn từ xa rất là bừa bộn, không chút thứ tự, chẳng hiểu để làm cái gì. Bỗng thấy một lão đạo sĩ tuổi tràng ngũ tuần từ sau núi bước ra hướng về mọi người gật đầu chào và nói. Các vị thí chủ, người mang binh khí Hà là định sông ải Đằng kia có một thế trận nhỏ Nếu các vị có hứng thú hãy cứ thử xem Còn như không muốn gặp rắc rối bản đạo có thể đưa các vị theo lối khác đi Đã đến đây phục thù Dù là rừng đao núi kiếm cũng phải vượt qua Sở Thiên Vân cười nhạt và nói Không cần đạo trưởng nhọc tâm Chúng tại hạ có lẽ đủ khả năng qua được Sở Thiên Vân tuy nói vậy Xong thật ra chàng không hề biết gì về trận pháp này. Tuy nhiên sở dĩ chàng dám nói khoác như vậy. Do thấy trên bãi cát chỉ có vài cây trúc. Chỉ cần một hai trưởng là đánh gãy nát hết. Bỗng nghe triều dương công chúa cung Mỹ khẽ cười và nói. Đạo trưởng thế trận này cũng khá uyên thâm đấy. Lão đạo sĩ kinh ngạc gật đầu và nói. Các vị thí chủ đã muốn xông phá. Vậy bản đạo xin cáo tự. Đoạn liền quay người bỏ đi Hác Phụng đi đến trước thế trận cười khẩy và nói Cái bọn mũi trâu hay dở trò này dọa người Lão thân chẳng tin bọn họ làm gì được chúng ta Đoạn liền cất bước đi vào trong trận Liên tức cảnh vật biến đổi Trời tối đất mờ đưa tay không thấy năm ngón Nhưng lòng hiểu rõ đó là do mấy cây trúc gây ra Bèn buông tiếng quát vang Liên tiếp tung ra mấy trưởng Xong trường lực hoàn toàn tan biến trong vô hình chẳng gây được một tác dụng nào cả những người đứng ngoài thấy hắc phụng đứng trong trận vung tay múa chân trông hết sức khôi hài chẳng hiểu bà ta đang đánh cái gì sở thiên vân thấy vậy mới cả kinh biết mấy cây trúc kia chẳng phải đơn giản triều dương công chúa nhẹ nhàng bước vào trận ung dung nắm tay hắc phụng kéo ra ngoài hắc phụng ngoảnh lại nhìn trúc trận vẫn y nguyên như trước không hề đổi khác bớt giác đứng thừ ra tại chỗ sở thiên vân thấy triều dương công chúa ung dung vào trận đưa hắc phụng ra biết nàng hẳn hiểu rõ về thế trận này liền yên tâm không ít xong đưa mắt nhìn lại thấy triều dương công chúa đang trao chặt mày nhìn chúc trận bất giác lại thất vọng hỏi ngay mỹ muội cũng không hiểu về trận pháp này sao triều dương công chúa nhoẻn cười đảo mắt quanh một vòng thoáng trao mày và nói tiểu muội thật là lấy làm lạ Phải võ đàng có biết bao nhiêu thế trận Vì sao không bày bố Lại bày bát quái trận tầm thường thế này La Ngọc Quyên thoáng nghĩ Mỹ muội có khi nào họ cố ý giở trò hư huyền để gây hoang mang hay không Triều Dương công chúa lắc đầu Không đâu Đây rõ ràng đúng là bát quái trận Sở Thiên Vân băn khoăn Không chừng họ còn có trò gì khác nữa chẳng Nhạc Dung tiếp lời Mặc họ, chúng ta đã biết thế trận, cứ xông vào đi thôi. Triều Dương công chúa nhẹ gật đầu. Thôi được, có thể họ chờ chúng ta vào trận rồi mới biến đổi. Tuy nhiên, phái võ đàng cũng chẳng có tuyệt học ghê gớm gì có thể gây khó khăn cho chúng ta đậu. Nhưng sau khi vào trận, chúng ta phải nắm lấy tay nhau, bất kỳ gặp chuyện gì cũng mặc định Rứt lời, liền nắm tay sở thiên vân đi vào trong trận. Sở Thiên Vân nắm lấy tay của Tư Mã Ngọc Yến Tiếp đến là La Ngọc Quyên Nhạc Dung, Ngũ Phụng Và Bốn Thị tỷ Sau khi vào trong trận Chỉ thấy một con đường nhỏ hẹp đẻ đi Xung quanh đều tối mịt Chẳng thấy cây trúc nào cả Đang đi bóng con đường nhỏ biến mất Bốn bề tối mịt mù Hẳn là thế trận đã biến đổi Triều Dương quét mắt nhìn cây khẩy và nói Mặc cho các ngươi đổi hết thế trận Của phái Võ Đàng Cũng đừng hòng gây khó khăn được triều dương công chúa ta đậy. Đoạn nắm chặt tay sở thiên vân, đi sang trái ba bước. Trước mặt liền quang đãng, Lại là con đường nhỏ vừa rồi. Trên đường thế trận tổng cộng biến đổi năm lần, nhưng không lần nào gây được khó khăn cho triều dương công chúa. Có khi nàng chẳng cần nghĩ ngợi, cũng nhận biết đã biến đổi thế trận gì. Ra khỏi trận, nhạc dung... Từ mã Ngọc Yến và La Ngọc Quyên càng thêm bội phục vị tiểu muội này. Sở Thiên Vân bất giác sâu lắng nhìn Triều Dương Công Chúa. Vừa lúc Triều Dương Công Chúa cũng đang nhìn chàng, khiến nàng thẹn thùng đỏ mặt vội ngoảnh đi nơi khác. Từ mã Ngọc Yến tinh nghịch hơn hết, thấy vậy cười và nói. Mỹ muội, nếu phe này mà không có Mỹ muội thì Vân Ca thật là khốn đốn. Mỹ muội quả là một người nội trợ hiền thục. Triều Dương công chúa thẹn đến đỏ mặt tía tay nhưng biết đấu khẩu chắc chắn mình sẽ thua đành ngậm miệng làm thinh. Lúc này lão đạo sĩ khi nãy lại xuất hiện không chờ cho lão lên tiếng từ mã Ngọc Yến đã tranh trước nói ngay. Đạo trưởng, thế trận của các vị lợi hại thật nếu không nhờ vị muội muội này hiểu biết chút ít về bùa phép thì phe này chúng tôi nhất định rất là khốn đốn. Lão đạo sĩ lẽ nào không nghe hiểu những lời mỉa mai ấy song trách nhiệm của lão chỉ là giữ trận đành nhẫn nhịn hỏi ngay vị cô nương này quả thật tinh thông trận pháp chẳng hay có thể để lại phương danh hay chẳng triều dương công chúa lão đạo sĩ sửng sốt nhìn nàng từ đầu đến chân thì ra triều dương công chúa danh chấn giang hồ song rất ít nhìn được gặp nàng lão đạo sĩ nhìn nàng hồi lâu mới nói triều dương công chúa quán tuyệt thiên hạ về trận pháp bần đạo ban môn lộng phổ múa dìu qua mắt thợ đã khiến các vị cười trọ dứt lời quay người lặng lẽ bỏ đi mọi người đưa mắt nhìn thấy huyền thiên quán đã sừng sững ở ngay trước mặt hơn ba mươi đạo sĩ chia ra đứng hai bên cổng quán như để đón tiếp mọi người và cũng như có ý thị uy sau một tiếng hô vang bà lão đạo sĩ từ trong quán nghiêm trang bước ra ba người đều trạc ngũ tuần gương mặt xanh xao nhưng đôi mắt sáng quắc đạo sĩ đi giữa gật đầu chào mọi người và nói: Bản đạo Huyền Pháp cùng sư đệ Huyền Thanh và Huyền Minh phụng mệnh trưởng môn sư huynh Huyền Hạc cùng nghinh chư vị hiệp khách đến đại điện dùng trà. Bốn thiếu nữ đều nóng lòng muốn giết ngay võ đang tam thanh rồi cùng sở thiên vân sớm đến bắc hải tìm thuốc giải độc thương. Từ Mã Ngọc Yến liền thẳng thắn và nói: Bà vị đạo trưởng không cần khách sáo chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau mục đích chúng tôi đến đây là tìm gặp võ đang tam thanh để giải quyết mối thù của cha mẹ vân cả sớm muộn cũng xảy ra xung đột bây giờ khách sáo làm cái gì la ngọc quyên tiếp lời tốt hơn đạo trưởng hãy mời tam thanh ra đây huyền thanh thấy họ sỉ nhục tam thanh bực tức và nói ba vị sư bá đứng đầu lục tôn xưa nay hết sức thanh cao trong giới võ lâm các vị sao nói năng bừa bãi thế này sở thiên vân tiến tới một bước cười khẩy và nói đạo trưởng không nên biện hộ cho họ đi cái chết của thiếu lâm tiếu diện phật hẳn là ba lão quỷ ấy đã được nghe nói các vị chỉ cần nói là hậu duệ của sở nhà cao đến đây đòi món nợ máu tại lạc hà cốc bà lão quỷ ấy sẽ hiểu ngay võ đang quả sớm đã hay biết việc này xảy ra tại chùa thiếu lâm ba đạo sĩ biết vấn đề khó giải quyết êm xuôi huyền pháp quay ra sau và nói sư đệ hãy đi mời trưởng môn đến đây và bảo tất cả đệ tử ai giữ vị trí nấy huyền minh vâng lệnh quay người vội vã bỏ đi la ngọc quyên cười khẩy và nói lão mũi trầu các ngươi tính muốn đánh nhau hả các vị tiểu muội chúng ta hãy ra tay trước đi trưởng thiên bích phụng la ngọc quyên dẫu sao cũng là lãnh đạo một bang phái, từng trải nhiều kinh nghiệm chiến đấu, biết một khi đệ tử võ đang đã vào hết vị trí phòng thủ, muốn công phá phải mất rất nhiều công sức. hơn nữa phe mình lại ít người, chỉ bằng tiên hạ thủ vi cường khiến đối phương không kịp trở tay mới có nhiều hy vọng dành cho thắng lợi. sở thiên vân vốn định cản ngăn, song các nàng đã xông ra ngoài, chẳng đành chịu thôi. huyền pháp và huyền thanh đón lấy nhạc dung và la ngọc quyên. Tám người còn lại chia ra tấn công 30 mấy đệ tử của Võ Đăng. Cuộc hỗn chiến lập tức diễn ra, tiếng quát tháo ầm ĩ. Sở Thiên Vân đang định tiến vào trong, bỗng nghe một tiếng vô lượng thọ Phật theo sau huyền minh, sải bước đến. Tất cả đệ tử Võ Đăng dừng tay nghiêm trang lui ra, đứng yên như tượng đá. Hiện trường lập tức trở nên yên lặng dị thường, dưới sự chỉ dẫn của huyền minh. Lão đạo nhân hướng về Sở Thiên Vân nhẹ gật đầu trao và nói. Sở thí chủ đó phải không? Thật ra lão hỏi vậy là thừa Bởi ngoài sở thiên vân ra tất cả đều là phụ nữ Sở thiên vân ôm quyền thi lễ và nói Tại hạ chính là sở thiên vân, thỉnh giáo đạo trưởng Bần đạo là huyền hạc ra là trưởng môn đạo trưởng, thật là thất kính Dám hỏi thí chủ giáo lâm tệ quán là Sở thiên vân cười khẩy đạo trưởng bất tất vờ vĩnh tam thanh của quý phái đậu huyền hạc đạo trưởng nghiêm mặt và nói đó là ba vị sư bá của bần đạo đã bế quan thánh tu từ lâu sở thí chủ đi chuyến này e hoài công giỏi từ mã ngọc yến bỗng xen lời họ hống hách quá nhỉ, vậy thì phiền trưởng môn nhân hãy đi thỉnh mời họ ra đây huyền hạc đạo trưởng là đấng chí tôn phái võ đăng Địa vị và danh vọng rất là cao. Giờ bị một thiếu nữ chỉ mười mấy tuổi quát tháo thế này, lòng chẳng khỏi bực tức. Song lão là người có hàm dưỡng thâm hậu, chỉ cười lạt và nói. Chẳng hay nữ thí chủ phương danh xưng hô thế nào. Tư mã Ngọc Yến ngạo nghễ cười và nói. Tiểu nữ là Tư mã Ngọc Yến. Huyền Hạc thoáng cau mày. Phải chăng là thiên kim của thánh tâm đào chủ Tư mã thí chủ? tư mã ngọc yến khúc khích cười đáp ngay để tiểu nữ nói rõ hơn một chút đi gia phụ là tiền mộc lâm chính là thánh tâm đạo chủ và cũng là thiên ngoại tâm ma một trong thiên ngoại tam ma đạo trưởng hài lòng rồi chứ đoạn trầm giọng quá to đạo trưởng không cần đi quá xa vấn đề có chịu đi mời tam thanh hay không huyền hạc cố nén giận lúc ba vị sư bá của bần đạo bế quan từng có nghiêm dụ, mọi việc to nhỏ của phái Võ Đàng đều do bần đạo chủ quyết, tuyệt đối không được quấy rầy thanh tu của ba vị lão nhân gia, cho nên Từ Mã Ngọc Yến vừa định nói tiếp nhưng bị Nhạc Dung kéo lại kề tai nàng nói khẽ. "Hiện anh đâu phải là lúc Yến muội tác oai, im đi nào." Từ Mã Ngọc Yến chù mũi, rầu môi, không nói gì nữa. Sở Thiên Vân mặt nghiêm nghị đến mức hệt như một pho tượng đá nhấn mạnh từng tiếng một. Bất luận đạo trưởng giải thuyết thế nào, tại hạ nhất quyết cũng phải gặp. Huyền Hạc chậm chậm quét mắt nhìn quanh, dưới sự chỉ huy của Huyền Pháp, Huyền Thanh và Huyền Minh, lúc này đã có hơn trăm đệ tử võ đang tay cầm trường kiếm từ bốn phía kéo đến bao vây nhóm Sở Thiên Vân vào giữa. Song Sở Thiên Vân chẳng chút bận tâm, vẫn thản nhiên cười khẩy. Huyền Hạc bỗng khẽ thở dài và nói: sở thí chủ nên cân nhắc kỹ là hơn sở thiên vân gằn giọng nếu chưa cân nhắc kỹ thì sở mẫu đâu có đến đây sở mẫu xin nhắc lại một lần nữa hôm nay sở mẫu nhất quyết phải gặp bằng được tam thanh của quý phái nếu đạo trưởng tiếp tục gây trở ngại thì huyền hạc trầm giọng thì sao nào sở thiên vân cười gằn và đáp huyết tẩy huyền thiên quán giết sạch đệ tử võ đang Sau cùng bắt tam thanh chịu tội Tất cả đệ tử võ đang cả thầy Đều trường mắt giận dữ Cùng vung động trường kiếm trong tay Chỉ hệt như lớp sóng sóng vỗ Vòng vây lập tức thu nhỏ rất nhiều Huyền Hạc trao chặt mày hỏi ngay Sở thí chủ không thấy quá đáng xạo Sở thiên vân cắn răng và nói 15 năm trước Lúc tam thanh của quý phái Cùng với trại ngoại song độc Và thiếu lâm tiếu diện Phật Sát hại tiên phụ mẫu, chẳng rõ có thấy quá đáng hay không. Huyền Hạc khẽ thở dài. Bần đạo không thể trả lời được. Sở Thiên Vân trầm giọng và nói. Đạo trưởng nhất quyết không chịu dẫn kiến sao? Huyền Hạc trịnh trọng. Bần đạo không dám nghịch mạng ba vị sư bá, nhưng... Sở Thiên Vân quét mắt nhìn quanh cười khẩy và nói. Xem ra đạo trưởng như định cậy vào quý phái đông người, toàn động thủ phải không? Huyền hạc đạo trưởng lắc đầu. Phái võ đang chưa đến nỗi phải giờ cho hèn hạ như vậy. Vậy chứ sao? Sở thí chủ khẩu khí to như vậy hẳn là cậy vào thần công của ly hồn tiêu chứ gì? Sở thiên vân ha hả cười to và nói. Thật không giấu giếm, ly hồn tiêu không có trong mình sợ mẫu. Huyền Hạc đạo trưởng ngạc nhiên nói ngay Bần đạo tin lời thí chủ Vậy bần đạo không tự lượng sức mình Muốn được lãnh giáo sở thí chủ ba chiêu kiếm pháp Nếu như bần đạo may mắn thủ thắng Sở thiên vân cao giọng tiếp lời Sở mô chịu thua, nhận tội tức khắc Rời khỏi quý sơn, vĩnh viễn không xâm phạm nữa Còn như kẻ bại không phải sở mô thì sao Huyền Hạc đạo trưởng nghiêm giọng và nói bần đạo bất chấp hình phạt nghiêm khắc của sư môn đưa sở thí chủ đi gặp ba vị sư bá sở thiên vân tiến lại hai bước dõng dạc và nói sở mẫu hoàn toàn chấp nhận lời đề nghị của đạo trưởng xin hãy tuốt kiếm giả dứt lời huyền ngọc kiếm đã rời khỏi vỏ ánh thép chớp ngời. huyền hạc đạo trưởng vẻ mặt nghiêm nghị đến cực độ chậm chậm đưa tay đón lấy thanh trường kiếm do huyền pháp trao cho sở thiên vân nắm chặt huyền ngọc kiếm trong tay, tuy bề ngoài trông thư thái hơn huyền hạc đạo trưởng, song thật ra lòng chàng hết sức chịu nặng. ba chiêu kiếm trong trước mắt sẽ qua đi, nhưng lại quyết định một sự việc vô cùng quan trọng đại. nếu chàng thắng, huyền hạc đạo trưởng chắc chắn sẽ không nuốt lời, mình sẽ gặp được ba tên hung thủ đã sát hại song thân khi xưa. còn như chẳng may chàng bại, cũng đánh giữa đúng lời hứa rời khỏi võ đăng vậy thì huyết hải thâm thù của song thân sẽ ra sao phái võ đang với kiếm thuật lừng danh võ lâm huyền hạc đào trưởng là trưởng môn nhân phái tất nhiên kiếm thuật hẳn đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa nếu thẳng tay giao đấu thật là khó biết trước được ai thắng ai bại chẳng những chàng hồi hộp căng thẳng mà mọi người bên phía chàng cũng chẳng khá hơn thầy đều có cảm giác cơ hồ ngạt thở huyền hạc đạo trưởng hai mắt nhìn thẳng trầm giọng và nói sở thí chủ xin mời tiếp triệu sở thiên vân thoáng ngẫm nghĩ đoạn nói ngay khách không lấn át chủ vậy xin mời đạo trưởng huyền hạc đạo trưởng mỉm cười vậy thì bần đạo xin mạn phép đoạn vung kiếm đâm thẳng ra chiều kiếm tuy trông rất là bình phàm song sở thiên vân không dám khinh suất chờ khi trường kiếm đối phương đến gần, Huyền Ngọc Kiếm bỗng quét ngang kêu một tiếng chát chúa, tia lửa tung tóe, khí lạnh giận người. Vai hai người đều khẽ lắc lư, không ai hơn ai. Huyền Hạc Đạo trưởng khẽ buông một tiếng vô lượng thọ phật và nói: sở thí chủ công lực đã đạt đến trình độ tam hoa tự đỉnh, ngũ khí triều nguyên, bần đạo hết sức khâm phục. Thì ra chiêu kiếm đầu tiên của Huyền Hạc Đạo trưởng muốn thăm dò nội lực của sở thiên vân. Nên sau khi trường kiếm đôi bên va chạm nhau Lão huyền hạc đạo trưởng không khỏi giận người Sở thiên vân cũng thầm kinh hãi Thầm khen đối phương không hổ là trưởng môn nhân một phái Nội lực thâm hậu chẳng kém hơn thiên ngoại Tam ma Song chàng vẫn ra vẻ ung dung, mỉm cười và nói Xin đạo trưởng chỉ giáo tiếp trợ. Huyền hạc đưa trường kiếm tranh trách đâm ra Tạo thành ba đoá hoa kiếm Chia thành ba đường thượng trung hạ tấn công tới Sở Thiên Vân sử kiếm đưa thẳng ra bất động. Hiện trường bỗng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Huyền hạc đạo trưởng lúc kiếm chiêu mới xuất, rất chậm, nhưng khi đến giữa trường, bỗng tấn công nhanh như chớp, đồng thời biến thành ba chiêu chín thức. Chỉ thấy anh kiếm dập trời, phù chùm xuống đỉnh đầu của Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân vẫn đứng yên, khiến các nàng kinh hoàng đến toàn thân toát mồ hôi lạnh sau ngay khi ánh kiếm của huyền hạc đạo trưởng sắp chụp xuống đỉnh đầu của sở thiên vân bỗng nghe một tiếng quát vang rồi thì ánh thép chớp nhoáng tiếng binh khí chạm nhau lảnh lót bởi tốc độ quá nhanh khiến hiện trường không một ai trông thấy rõ hai thanh trường kiếm đã chạm nhau như thế nào đến khi ánh kiếm tắt hẳn mới trông thấy sở thiên vân tay nắm chặt huyền ngọc kiếm đứng nghiêm như pho tượng đá còn huyền hạc đạo trưởng đứng đối mặt với chàng chừng năm bước thanh kiếm cũng nắm chặt trong tay song trường kiếm đã trở thành đoàn kiếm lưỡi kiếm đã gãy mất nửa phần bay ra ngoài xa ba trượng sở thiên vân bình thản và nói ba chiều giao kết có lẽ hai chiêu đã đủ rồi đó huyền hạc đạo trưởng mặt trắng bạch cắn răng nói ngay thì ra thanh kiếm trong tay sở thí chủ đây là thượng cổ thần binh. sở thiên vân cười khẩy đáp ngay sai rồi Huyền hạc đạo trưởng ngẩn người Bần đạo nói sai Huyền ngọc kiếm tuy là bảo vật Do tiên sư truyền lại Nhưng không có khả năng đoạn kim tước thiết Huyền hạc đạo trưởng Giơ thanh kiếm gãy lên Vậy chứ thanh kiếm của bần đạo Đã bị gãy Do nội lực của tại hạ chấn động Nhưng chiêu thứ nhất Bần đạo đã thử ra Sở thiên vân phá lên cười sở mẫu biết đạo trưởng có ý thăm dò nên chỉ sử dụng sáu thành công lực. Huyền Hạc đạo trưởng sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, không thốt nên lời. sở thiên vân quá to, đạo trưởng chịu thua chưa? Từ Mã Ngọc Yến lại xen lời, kiếm đã bị gãy rồi không chịu thua đi cũng chẳng thể được. Bỗng những đạo sĩ võ đang vây quanh từ từ tiến tới, Huyền Pháp, Huyền Thanh và Huyền Minh hùng hướng về huyền hạc đạo trưởng gật đầu thi lễ và nói bẩm trưởng môn huyền hạc đạo trưởng giật mình như chợt tỉnh trong cơn mê dề vậy đệ tử bổn phái thầy đều đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ danh dự của phái võ Đàng." huyền hạc đạo trưởng thở dài nói ngay không phái võ Đàng không thể thất tín với người ta Rồi quay sang Sở Thiên Vân và nói Bần đạo thừa nhận đã bại, Xin theo bần đạo đi gặp ba vị sư bá Đã tạ đạo trưởng Huyền hạc đạo trưởng chậm chậm Quay mắt nhìn các đệ tử võ đăng Người nào người nấy mặt mày ủ rũ Lại buông tiếng thở dài Quay người dẫn trước đi về phía huyền Thiên Quán Sở Thiên Vân liền sải bước theo sau Rồi đến các nàng nối tiếp nhau theo Sở Thiên Vân Huyền Hạc Đao trưởng hai mắt rượm lệ, sắc mặt nhợt nhạt, nghiêm nghị tiến tới với từng bước chân chiếu nặng. Tất cả đệ tử Võ Đang thảy đều cúi đầu đứng nghiêm một tay, dựng đứng trước ngực, hệt như pho tượng đá. Phái Võ Đang xưa nay uy trấn võ lâm. Từ khi Tam Phong tổ sư khai phá đến nay đã hơn ngàn năm, tuổi đã từng trải qua rất nhiều biến cố, nhưng cơ nghiệp phái Võ Đang chưa hề lung lay. Vậy mà hôm nay một thiếu niên trẻ tuổi dễ dàng đánh bại đương kim trưởng môn nhân khiến thanh danh phái võ đàng tiêu tan trong khoảnh khắc này. Trong bầu không khí trang nghiêm và nặng nề, chỉ có tiếng bước chân sào sạc, tuy rất là khẽ, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, nện vào lòng của mọi đệ tử phái võ đàng. Sở thiên vân cũng bị cảm nhiễm bởi bầu không khí nặng nề ấy, lòng cũng cảm thấy vô cùng chịu nặng. Việc thảm tử song thân, cảnh ngộ của bản thân cho dù chàng có thể báo được thâm thù trong khoảng thời gian hơn hai tháng còn lại trong đời song thân thế bi thảm và cảnh ngộ bất hạnh của chàng đâu thể nào bù được bằng máu của kẻ thù nhạc dung la ngọc quyên tư mã ngọc yến triều dương công chúa ngũ phụng và tứ thị tỳ nối tiếp nhau theo sở thiên vân bước đi người nào cũng ra chiều hết sức nghiêm nghị không người nào trên mặt còn nụ cười nữa huyền hạc đào trường liên tiếp băng qua ba gian đại điện bỗng dừng lại trước gian đại điện thứ tư sở thiên vân ngước mắt nhìn chỉ thấy trên cửa điện treo ngang một tấm biển to có ba chữ vàng đạo lăng điện to lớn trong đại điện có thờ tượng tam phong tổ sư cùng linh bài của các vị trưởng môn nhân bao đời khói nhang nghi ngút bầu không khí hết sức trang nghiêm sở thiên vân thoáng trong mày nhìn huyền hạc đạo trưởng đang đứng ngơ ngẩn trầm giọng và nói tam thanh quý phái có lẽ không ở đây chứ Huyền hạc đạo trưởng giọng nghiêm nghị đáp ngay Trước khi đưa thí chủ đến gặp ba vị sư bá Bần đạo muốn xin thí chủ chấp nhận cho một điều Chỉ cần hợp tình hợp lý tại hạ sẵn sàng chấp thuận Bần đạo có hai việc nhất thiết phải làm Một là trao lại chức trưởng môn bổn phái Hai là cáo tội trước vong linh của các bậc tổ sự Sở Thiên Vân ngạc nhiên Mặc dù đạo trưởng bại dưới tay của tại hạ đây Nhưng xét ra đâu phải lỗi của đạo trưởng Nếu là cáo tội trước các vị tổ sư quý phái Thì cũng được Còn như trao lại trước trưởng môn Thì không cần thiết phải vậy đâu Huyền hạc đạo trưởng lắc đầu Tỏ ý kiên quyết và nói Sự thua bại của bần đạo Tức là sự sỉ nhục của phái võ Đang. Một khi tấn kiến ba vị sư bá Át phải tự tuyệt để ta tội Lẽ đương nhiên phải trao lại chức trưởng môn trước mới được Sở Thiên Vân trầm giọng thở dài và nói Vậy thì cũng đành tùy đạo trưởng quyết định thôi Nhưng chẳng hay mất bao nhiêu thời gian Huyền Hạc đạo trưởng cười ảo não và nói Tối đa nửa giờ là đủ Đoạn không chờ cho Sở Thiên Vân đồng ý hay không Quay người cao giọng nói ngay huyền thanh huyền minh hai vị sư đệ huyền thanh và huyền minh nghe gọi vội nghiêm trang tiến tới và đáp chúng đệ có mặt truyền dụ tất cả đệ tử bồn phái lập tức tê tiêu trước bồn điện mười hai hộ pháp chân nhân đậu huyền thanh và huyền minh nhận lệnh lui ra nhường chỗ cho mười hai vị đạo trưởng khác vội tiến tới huyền hạc đạo trưởng về mặt đanh lạnh nói tiếp Khai điện tế mười 12 hộ pháp trang nghiêm tuân lệnh Lần lượt đi vào đạo lăng điện Lát sau tiếng chuông chiêng Tiếng niệm kinh vang lên Từ trong điện vọng ra Huyền hạc đạo trưởng quay sang sở thiên vân Và nói Trừ vị thí chủ hãy chờ bản đạo Trong chốc lát Không chờ trả lời Đã xài bước đi vào trong điện Sở thiên vân và các nàng đưa mắt nhìn nhau Ở bên ngoài nhìn vào đại điện chỉ thấy mấy trăm đệ tử võ đăng lục tục kéo đến trước đạo lăng điện huyền thanh và huyền minh tiến ra cao giọng và nói bổn tòa bất tài đã làm tiêu tan thanh danh bổn phái ngoài việc cáo tội trước vong linh các vị tổ sư chức trưởng môn sẽ được chuyển giao cho huyền pháp sư đệ đảm nhiệm huyền pháp đạo trưởng vội tiếp lời huyền pháp ngu muội không xứng đáng đảm đương đại vị Xong vì phải tuân theo luật lệ bổn phái Đánh tạm giữ chức trưởng môn Để chờ tuyển chọn hiện tại Mọi người hãy yên giữ bổn vị Không được chảnh mạng Tất cả đệ tử Võ đàng Đồng thanh và nói Tuân Pháp chỉ Thầy đèo một tay dựng đứng trước ngực Khí thế trang nghiêm khôn tả Sở thiên vân bất giác sinh lòng kính phục Võ đàng quả trạng hồ Một anh môn đại phái tùy trong lúc đại biến mà vẫn vững vàng thế này các bang phái giang hồ khó thể bì kịp trong lúc đang ngẫm nghĩ chỉ thấy huyền hạc đạo trưởng đã một mình ra đến thấp giọng và nói việc của bần đạo đã xong giờ xin dẫn đường cho thí chủ đoạn liền chậm rãi bước đi sở thiên vân và mọi người cất bước theo sau chỉ thấy huyền hạc đạo trưởng ra khỏi đạo lăng điện đi về phía một cửa bên Sau mấy lần rẽ quanh đã ra đến bên ngoài huyền thiên quán Sở thiên vân cho mày thắc mắc hỏi ngay Nơi bế quan của tam thanh quý phái không còn ở trong quán nữa sao Huyền hạc đạo trưởng không quay lại và đáp Hàng ngày khách lễ bái quá nhiều Trong quán rất ồn ào Dĩ nhiên không tiện cho sự thanh tu của ba vị sư bá Thế cách đây bao xa Thật không dám giấu giếm Cách đây hơn 50 dặm đường trên đỉnh Trường Thanh Phong Sở Thiên Vân và mọi người nghe vậy đều sững sờ, Xong nhận thấy huyền hạc đạo trưởng không phải nói dối Đánh kiên nhẫn đi theo sau tiến bước Đường núi gập gành khó đi Từ trưa đến chiều tối chỉ đi được hơn mươi dặm đường Khi đến chân núi Trường Thanh thì trăng đã lên cao Huyền hạc đạo trưởng nhìn quanh chân núi chốc lát Rồi lập tức tìm đường lên núi trường thanh phong quả danh phù kỳ thực trên núi toàn tùng bách xùm xuê bốn mùa không trụi lá cảnh sắc thanh tao thoát tục trường thanh phong không hiểm trở nhưng xung quanh trong vòng mấy mươi dặm đều là vực thẳm hình thành một bức chướng ngại thiên nhiên cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài không hề có dấu chân của giới tiều phu và thợ săn huyền hạc đạo trưởng dẫn trước bước đi khi sắp lên đến đỉnh núi thì bỗng dừng lại nhìn qua khe cành lá cách ngoài mấy mươi trượng dường như có một ngôi nhà nhỏ bằng đá trắng phía trước có hàng rào che chắn ngang sở thiên vân khích động cắn răng hỏi ngay ngôi nhà kia là nơi bế quan của tam thanh phải không huyền hạc đạo trưởng vẻ mặt nghiêm nặng đáp ngay đúng vậy đa tạ đạo trưởng đã dẫn đường cho sở thiên vân nói xong liền định tung mình qua bờ rào Nhưng huyền hạc đạo trưởng vội lách người đứng càn trước mặt, nghiêm giọng và nói Hãy để cho bần đạo vào bầm báo trước đã Đoạn tiện tay bẻ lấy vài nhánh cây bật hỏa tập lên đốt cháy Sở Thiên Vân đành để yên cho đạo trưởng hành động, nhưng trong lòng hết sức thắc mắc Đã bảo là bầm báo, sao lại còn đốt nhánh cây để làm cái gì Những nhánh cây vừa được đốt cháy, huyền hạc đạo trưởng liền lại dập tắt đi Chỉ thấy khói mù bốc lên theo gió lan tỏa. Sở Thiên Vân vừa định cất tiếng hỏi. Huyền Hạc Đạo Trưởng đã nghiêm nghị giải thích. Trước khi đến đây bế quan, ba vị sư bá của bần đạo đã có dụ thị. Nếu khi nào gặp điều vạn bất đắc dĩ cần phải yết kiến ba vị sư bá có thể dùng cách này xin gặp. Đoạn cuối đầu nhắm mắt, một tay dựng đứng trước ngực đứng nghiêm trang, dáng vẻ hết sức cung kính. Sở Thiên Vân bất giác nghe trong lòng vô cùng hồi hộp Bởi chàng biết võ công của tam thanh cao hơn huyền hạc rất nhiều Chàng có thể báo được huyết thù hay không Mỗi bên đều có khả năng nửa phần Thế là chàng ngầm vận công lực Tay nắm chặt huyền ngọc kiếm sẵn sàng suốt chiêu động thủ Thế nhưng ngôi nhà đá vẫn im lìm không chút động tĩnh Thời gian chậm chạp qua đi Sở Thiên Vân mỗi lúc càng thêm nóng ruột Những cành tùng vẫn bốc khói nghi ngút Sở Thiên Vân thầm tính thời gian ít ra đã qua một bữa cơm Không nén được nữa quay sang huyền hạc đạo trưởng vẫn đứng nghiêm trang và nói Có lẽ cách này không linh nghiệm chứ gì Không thể vậy được Sở thí chủ hãy cố gắng chờ thêm lát nữa xem sao Sở Thiên Vân vừa định nói tiếp Bỗng nghe tư mã Ngọc Yến tiếp lời Vân ca sao lại trở nên câu nệ cẩn trọng thế này sở thiên vân trao mày và nói yến muội có cao kiến gì không từ mã ngọc yến cười khẩy đáp ngay hôm nay vân ca đến đây bái phòng cầu kiến hay sao đằng nào khi gặp nhau cũng quyết một phen sinh tử hà tất phải khách sáo đa lễ thế này sở thiên vân nghe vậy liền tức trở tay tuốt kiếm chỉ thấy anh thép chớp ngời huyền ngọc kiếm đã cầm trong tay Huyền hạc đạo trưởng lại lách người đứng cản trước mặt chàng, dằn từng tiếng và nói. Chẳng hay sở thí chủ định báo thù một cách quang minh chính đại, bằng vào võ công hay ám toán đầy. Sở thiên vân thoáng tức giận và nói. Dĩ nhiên là bằng vào võ công phân tháng bảy, sở mẫu đâu phải hạng tiểu nhân, chỉ cậy vào ám toán. Vô lượng thọ Phật, nếu vậy thì thí chủ không nên nóng nảy, hãy tiếp tục chờ là hơn. Về sao Việc phóng khói tùng là phương pháp khẩu bẩm khẩn báo Do ba vị sư bá đã quy định trước lúc bế quan Với trình độ võ công của ba vị lão nhân gia ấy Chỉ cần khói tùng tỏa ra là người thấy Và xuất quan tương kiến ngay Giờ đây lâu thế này Vẫn chưa thấy ba vị lão nhân gia ấy xuất quan Chỉ có mỗi một nguyên nhân là Nguyên nhân gì Ba vị sư bá đang nhập định Có lẽ sở thí chủ cũng đã biết Một cao tăng hay là cao đạo trong lúc nhập định Không còn hay biết gì nữa Chẳng khác nào người chết đi Nếu như sở thí chủ muốn xông vào báo thù trong lúc này Dĩ nhiên là hết sức dễ dàng Không tốn một chút sức Sở thiên vân to tiếng Sở mẫu đâu phải hạng tiểu nhân vô sỉ như vậy đâu Vậy sở thí chủ hãy chịu khó tiếp tục chờ đợi thôi Sở Thiên Vân cho mày Phải chờ bao lâu bọn họ mới tỉnh đậy Để bàn đạo đốt thêm nhiều canh tùng một chút Có lẽ tối đa nửa giờ Là có thể khiến cho ba vị lão nhân ra tỉnh lại Đoạn liền bẻ thêm khá nhiều canh tùng Đốt cháy Khói bốc ngùn ngột Phủ mờ khắp đỉnh trường thanh phong Sở Thiên Vân nóng ruột đi tới đi lui Bởi khói mù dày đặc Nên không còn trông thấy rõ ngôi nhà nữa Huyền hạc đạo trưởng vẫn đứng trang nghiêm nhắm mắt lặng thinh hoàn toàn không giống như là giả vờ thời gian chậm chạp trôi qua chừng nửa giờ lại qua đi lúc này đã đến canh ba sở thiên vân bất giác sinh nghi và nói thế này hẳn là có sự cố giỏi huyền hạc đào trưởng cũng lộ vẻ băn khoăn khói nồng thế này lẽ ra ba vị sư bá đã phải tỉnh rồi mới đúng vậy là Sở mẫu đã kiên nhẫn chờ suốt 2 giờ rồi Vẫn chưa thấy tam thanh xuất quản Chẳng hay ý của đạo trưởng Còn muốn sở mẫu chờ tiếp nữa hay không Huyền hạc đạo trưởng đảo mắt nhìn quanh Bỗng hỏi ngay Từ lúc có mặt tại đây đến giờ Sở thí chủ có phát giác động tĩnh gì không Sở thiên vân ngẩn người và đáp Lúc đầu hết sức yên tĩnh Nhưng về sau bị khói phủ che mờ Không còn trông thấy gì nữa Từ mã Ngọc Yến bỗng sen lời Vân ca, vừa rồi tiểu muội phát giác có điều khả nghị Sở thiên vân chưa kịp lên tiếng Huyền hạc đạo trưởng đã hấp tấp hỏi ngay Nữ thí chủ đã phát giác gì vậy? Từ mã Ngọc Yến sầm mặt lạnh lùng và nói Nơi đây thường có giã thú xuất hiện phải không? Huyền hạc đạo trưởng sừng sốt Không, tuyệt đối không trong vòng mười dặm quanh đây không bao giờ có dã thú xuất hiện nữ thí chủ thật ra đã trông thấy cái gì vậy từ mã ngọc yến chơm chớp mắt vậy thì lạ thật bổn cô nương rõ ràng trông thấy có mười mấy bóng đen phóng đi về phía trái ngoài hai mươi triệu kia mà sở thiên vân kinh ngạc sao ngô huynh không thấy nhỉ từ mã ngọc yến cố nén cười Vân ca chỉ lo chăm chú nhìn phía trước Đâu có chú ý bên cạnh đâu Huyền hạc đạo trưởng lầm bậc Không thể vậy được Ngoài bần đạo ra còn ai biết được nơi bế quan Của ba vị sư bá nữa chứ Sở thiên vân lớn tiếng Bây giờ đến xem được rồi chứ Huyền hạc đạo trưởng vội nói Vâng, vâng, ba vị sư bá nhất định đã Chưa dứt lời đã tung mình vượt qua bờ rào. Sở Thiên Vân liền đuổi theo sau. Mọi người cũng chẳng chậm trễ, cùng lao nhanh về phía ngôi nhà đá trắng. Khoảng cách mấy mươi trượng thoáng chốc đã đến. Chỉ thấy ngôi nhà đá im lìm trong khói mù, cánh cửa khép kín, không có ánh đèn, như thế chẳng có người ở. Huyền Hạc Đạo Trường kích động đến hai vai run run, sải bước đi đầu, gõ nhẹ ba cái lên cửa, đoạn quỳ sụp xuống đất, vãi lại và lớn tiếng nói: đệ tử Huyền Hạc vô tích sự đã khinh nhiễu thanh tu của ba vị sư bá, song vì sư thệ vạn bất đắc dĩ khẩn xin ba vị sư bá xuất quan tương kiến. Sở Thiên Vân đứng ngoài ra hai trượng, tay nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng ứng biến. Mọi người đứng sau Sở Thiên Vân, chừng một trượng, trưởng Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên nói ngay võ đàng tam thành khi xưa danh liệt võ Lâm Chí Tôn không phải hạng tầm thường huống họ. Vân ca hiện đang thọ độc thương, có thể không phải địch thủ của ba lão mũi trậu. Ngân y la sát nhạc dung, gật đầu tiếp lời. Chúng ta hãy tùy cơ ứng biến, nếu sở thiên vân đủ sức diệt trừ ba lão mũi trậu kia thì thôi. Còn như khi nào sở thiên vân có vẻ không đương cự nổi, chúng ta tức khắc xúm nhau xông vào, có lẽ không đến nỗi thua bại đâu. Thế là mọi người đã quyết định như vậy. Huyền hạt đạo trưởng quỳ trước cửa nhà chờ đợi song bên trong vẫn không chút động tĩnh nào cả sở thiên vân tiến tới một bước cao giọng và nói võ đang tam thành có hậu duệ của sở nhà cao đến viếng hãy mau xuất quan tương kiến trong nhà vẫn im lìm không một tiếng động huyền hạc đạo trưởng liên hồi niệm phật hiệu sắc mặt nhợt nhạt bỗng đứng lên lẩm bẩm và nói sự thế cấp bách xin ba vị sư bá thứ cho đệ tử đã thất lễ Đoạn hai tay đẩy nhẹ Cánh cửa liền mở ra ngay Thì ra cánh cửa chỉ khép hờ Huyền hạc đạo trưởng bật lên một tiếng sửng sốt Vội bước vào bên trong Sở thiên vân định theo sau vào Xong ngân y la sát nhạc dung Đã níu lại và nói Hạ tất gấp vội Hãy coi chừng ba lão mũi trâu giờ cho quái quỷ Sở thiên vân ngẩn người Y lời chững bước đứng lại Lát sau chỉ thấy huyền hạc đạo trưởng chạy choạng bước ra, sắc mặt trắng bạch, giọng yếu ớt và nói Ba, ba vị lão nhân gia ấy đã mất tích rồi Sở Thiên Vân nghiến răng, bỗng trồm ngực của huyền hạc đạo trưởng quá to Đây rõ ràng là lão đã lén lút dở cho quái quỷ Việc phóng khói có lẽ chính là để thông báo cho ba lão mũi trầu kia biết để đào tẩu có đúng không huyền hạc đạo trưởng để mặc cho sở thiên vân chụp lấy ngực cắn răng và nói sở Thế chủ đã quá khinh thường tín dự truyền thống của phái võ đàng bần đạo bại dưới tay Thế chủ là đã tiêu tan hết uy vọng phái võ đàng sao dám lại còn có hành vi dối trá làm nhục đến danh dự của các vị tổ sư nữa đây sở thiên vân quắc mắt nhìn lão đoạn buông tay ra phi thân vào nhà đá trong nhà trần thiết đơn sơ Song rất trang nhã tươm tắt Ba chiếc bồ đoàn đặt thẳng hàng ngay ngắn Không hề có dấu vết xung đột Và chỗ nào khả nghi Sở Thiên Vân hết sức thắc mắc Đang khi bực tức Thấy huyền hạc đạo trưởng đi vào và nói Tình hình hết sức rõ ràng Nhất định đã có người ngầm theo dõi đến đây thừa lúc ba vị sư bá nhập định Đã bắt mang đệ Sở Thiên Vân dậm chân và nói Có thể là ai nhỉ đoạn quay ra ngoài hỏi ngay yến muội đã trông thấy mười mấy bóng đen kia đi về hướng nào vậy từ mã ngọc yến ngớ người lúng búng và nói đó đó là bịa đặt thôi tiểu muội chẳng trông thấy gì cả đâu sở thiên vân thở dài thận mạnh dậm chân liên hồi ra chiều vô cùng tức giận lẫn thất vọng ngôi nhà đá rất nhỏ không cần phải lục xoát sở thiên vân đành tiêu ngựu trở ra ngoài Ngân y la sát nhạc dung Tiến đến gần khẽ nói Vân đệ đừng có buồn Cho dù họ có đi khắp chân trời góc bể Cũng chẳng lo không tìm được đâu Chưa dứt lời Bỗng nghe có tiếng bước chân vang lên hướng đến Tiếng bước chân ấy rất là nặng nề Như của một người không biết võ công Và có thể nhận ra chỉ có một người Tất cả mọi người đều thắc mắc Quay nhìn về hướng ấy Lát sau có một bóng người cao to hiện ra chỉ thấy đó là một người thợ săn vai vác một ngọn chĩa ba dáng vẻ ngơ ngẩn sải bước đi đến gần một thợ săn đơn thân lên trường thanh phong trong đêm khuya thế này quả là một điều khó hiểu nổi mọi người ngơ ngác nhìn nhau không thốt nên lời gã thợ săn đi đến trước mặt mọi người quét mắt nhìn hỏi ngay vị nào là sở thiên vân vậy sở thiên vân sửng sốt chính tại hạ Vì đại ca này sao biết tại hạ Gã thợ săn lộ vẻ vui mừng Mượn một bước nói chuyện được trạng Muốn nói chuyện riêng với tại hạ sao Gã thợ săn gật đầu Đúng vậy Huyền hạc đạo trưởng mắt rực tinh quang Nhìn chốt vào gã thợ săn và nói Quanh đây trong vòng mấy mươi dặm Không hề có thợ săn cư trú Vậy thí chủ từ đâu đến đây Gã thợ săn cười khẩy đáp ngay Ngoài vị họ sở này ra Mỗ không nói chuyện với ai hết Ngân y la sát nhạc dung Lách người đứng cản trước mặt sở thiên vân Lạnh lùng và nói Hãy hỏi rõ ràng ngay tại đây đi Đừng để trúng kế ám toán Sở thiên vân gật đầu Lớn tiếng và nói Vị đại ca này có điều gì Xin cứ chỉ giáo Hãy mau nói cho rõ đi Gã thợ săn trừng mắt, nói ngay Không được, mỗi nhận sự trong cậy của kẻ khác Có điều quan trọng cần nói với tôn giá Nhưng tuyệt đối không được để lọt vào tay kẻ thứ hai Bằng không thể Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên tiếp lời Nghe giọng điệu của các hạ có lẽ đã được kẻ khác thuê nhờ Người ấy trả cho các hạ bao nhiêu Gã thợ săn cũng thẳng thắn, thoáng nguyên nhân rồi đáp Không sai, mỗi đường người khác nhờ cậy Chỉ cần đem tin đến nơi là có thể nhận được 10 lạng vàng Từ mã Ngọc Yến tiếp lời Thủ lao khá đấy chứ Nếu mà săn bắn có lẽ phải 2 năm mới có được Gã thợ săn gật đầu Cho nên mỗi nhất định phải làm cho xong việc này Mới có thể nhận lấy thủ lao Sở Thiên Vân gật đầu Thôi được, chúng ta đi nơi khác Các nàng vội định ngăn cản Xong đã bị ánh mắt khẩn cầu Của Sở Thiên Vân ngăn lại Thế là đành để cho Sở Thiên Vân Cùng gã thợ săn bỏ đi Về hướng đường đến la Ngọc Quyên chờ cho Sở Thiên Vân Và gã thợ săn đi một quãng xa Bèn ra hiệu với Nhạc Dung Từ Mã Ngọc Yến và Triều Dương Công Chúa Suốt lĩnh Ngũ Phụng Và Tứ Tỳ dón dén bám theo sau Trước ngôi nhà đá giờ đây Chỉ còn lại một mình huyền hạc đạo trưởng Lão như người điên dại. Đứng thừ ra một hồi rất lâu Mới buông tiếng thở dài não ruột Cất bước bỏ đi Xong vừa đi được chừng hơn hai trượng chợt nghe một giọng sắc lạnh quá to Đứng lại đi Huyền hạc đạo trưởng Trong lúc u sầu Đến cả tay mắt cũng kém linh mẫn Nghe tiếng mới hay đang có người đứng trước mặt Bèn vội chứng bước định thần nhìn Chỉ thấy đó là một người cao to Tay cầm trường kiếm sáng tróa Hệt như quỷ mị Đứng cách ngoài năm thước Vì có khăn đen che mặt nên không nhận ra được đó là ai. Huyền hạc đạo trưởng khẽ tuyên Phật hiệu và nói. Vô lượng thọ Phật, thí chủ muốn gì? Người bịt mặt cười hăng hắc đáp ngay. Muốn lấy cái mạng tôn giá, câu này trả lời tôn giá hài lòng chứ. Huyền hạc đạo trưởng tức giận. Bần đạo đã lòng quyết chết rồi, xin thí chủ hãy biểu minh thân phận. Người bị mặt cười khẩy đáp ngay Người chết là hết tất cả Điều ấy không còn cần thiết nữa đâu Huyền hạc đạo trưởng giận quá Phá lên cười Tuy bản đạo quyết chết Nhưng có lẽ đồng thủ không chết dưới tay thí chủ đâu Người bị mặt cười to Vậy thì hãy thử xem Huyền hạc đạo trưởng cố nén giận Ít ra thí chủ cũng phải cho biết nguyên do chứ Người bịt mặt thoáng ngẫm nghĩ Khi phái võ đăng phát hiện thi thể của tôn giá Họ có thể biết hung thủ là ai hay không Huyền hạc đạo trưởng trao mày Nếu thí chủ quả hạ sát được bần đạo Mà không để lại bất kỳ dấu vết gì Phái võ đăng hẳn sẽ hoài nghi hung thủ Chính là sợ thiên vận Và sự mất tích của võ đăng tam thanh Đương nhiên cũng là kiệt tác của hắn có đúng không Đệ tử bồn phái nhất định sẽ nghĩ như vậy Người bị mặt cười đắc ý Đó chính là ý tệ thượng Huyền hạc đạo trưởng kinh ngạc Thế ra thí chủ đã chịu sự sai khiến của kẻ khác sao Không sai Tài hạ chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi Người thợ săn đã dẫn dụ sở thiên vân bỏ đi Hẳn cũng là ý của quý chủ nhận Đúng hoàn toàn Huyền hạc đạo trưởng cười khẩy và nói Rất tiếc là kế hoạch của quý chủ nhân không được chu đáo Có rất nhiều cao thủ đã đi theo sau sở thiên vận Tôn giá muốn nói đến bọn nữ nhân kia sao Những nữ nhân không một người nào kém cỏi, Có lẽ quý chủ nhân chẳng dễ đối phó Người bình mặt cười ha hả Điều ấy không cần tôn giá bận tâm Tệ thượng tài ba lỗi lạc Sớm đã có cách thu xếp giỏi đoạn vung động trường kiếm trầm giọng nói tiếp tôn giá tự tuyệt hay còn phải cần tại hạ động thủ đây huyền hạc đạo trưởng cắn răng bần đạo đang muốn buộc tôn giá phải khai ra tông tích của ba vị sư bá đương nhiên là phải động thủ giỏi vừa dứt lời đã với thủ pháp không thủ nhập bạch nhận bổ vào cổ tay phải cầm kiếm của đối phương chiêu thức này kỳ ảo và nhanh khôn tả Sau người bị mặt ung dung cười lên ha hả, dễ dàng lách người tránh khỏi. Huyền hạc đạo trưởng một chiêu bất thành, chiêu thứ hai đã chớp nhoáng công đến, vẫn là sử dụng cầm nã thủ pháp. Người bị mặt không sử dụng trường kiếm trong tay, ngay khi huyền hạc đạo trưởng chiêu thứ nhì vừa tung ra, bỗng vút tay phóng ra một ngọn ám khí hình cầu. Huyền hạc đạo trưởng buông tiếng cười khẩy, vùng trường đỡ gạt, chỉ nghe bùng một tiếng ám khí hình cầu đã vỡ nát. Xong lập tức biến thành một làn mưa khói phủ chụp xuống đỉnh đầu huyền hạc đạo trưởng. Huyền hạc đạo trưởng chẳng ngờ có vậy. Vội tung mình lui nhanh, xong đã chậm một bước. Chỉ cảm thấy tối sầm, rồi thì ngã lăn ra đất. Người bị mặt ngửa mặt cười to, đoạn lầm bầm và nói. Khi nào người phái võ đàng phát hiện tử thi của ngươi, thì sở thiên vân kết chặt mối thâm thù với phái võ đàng. Đoạn vung trường kiếm đâm vào tim của Huyền Hạc đạo trưởng. Thế là trưởng môn nhân phái Võ Đàng đã phơi xác trên trường Thanh Phong. Dưới sự che chở của bóng đêm, người bị mặt mình lướt đi thoáng chốc đã mất dạng. Nhóm các nàng ngân y la sát nhạc dung, là Ngọc Uyên, Từ Mã Ngọc Yến, Triều Dương công chúa, Ngũ Phụng và tứ Tỳ bèn bám theo sau Sở Thiên Vân cùng gã thợ săn đi xuống trường thanh phong trước sau vẫn giữ khoảng cách hơn hai mươi triệu sở thiên vân và gã thợ săn không hề quay đầu lại xuống khỏi trường thanh phong lại rẽ qua một đường núi khác các nàng hết sức hoài nghi triều dương công chúa cung mỹ đến gần ngân y la sát nhạc dung khẽ nói nhà tỷ thế này không đúng rồi cho dù sợ chúng ta nghe được thì cũng đâu cần phải đi xa như vậy đâu Từ mã Ngọc Yến tiếp lời Đúng rồi, cái gã kia hẳn có sự dối trá Chúng ta đuổi theo ngăn lại mạo Nhạc dung trao chặt mày liễu Nhất thời không biết xử trí ra sao Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên tiếp lời Vân ca đi theo y hẳn là có nguyên nhân trọng đại Nếu chúng ta đuổi theo ngăn cản Rất có thể làm hỏng việc Tốt hơn cứ ngầm đuổi theo Chỉ cần không lắng mất thì sợ gì chứ mọi người đều nhận thấy hữu lý thế là lại tiếp tục lén bám theo sau sở thiên vân và gã thợ săn vẫn không hề ngoảnh đầu lại sau khi rẽ qua một đường núi khác hai người càng đi càng nhanh hơn các nàng theo sau cũng gia tăng cước bộ bỗng đường núi rẽ vào một hạp cốc hạp cốc ấy mỗi lúc càng thêm chật hẹp và gồ ghề chỉ đủ cho hai người đi sóng vai nhau hai bên đều là núi cao chót vót sở thiên vân và gã thợ săn không quay đầu lại, tiếp tục phóng nhanh đi. các nàng lúc này chỉ còn có thể nối tiếp nhau mà đi. tiến vào hạp cốc chừng mười trượng, bỗng thấy hai cuộn khói đen từ hai bên tuôn ra, hiển nhiên phía trước hai bên có chỗ ẩn náu, đã mai phục sẵn để chờ cho sở thiên vân và gã thợ săn đi qua rồi hạ độc. nhạc dung và tư mã ngọc yến đi đầu, bởi hạp cốc quá hẹp và hai luồng khói độc đều tuôn ra đột ngột bất ngờ không sao tránh kịp đều bị trúng phải la ngọc quyên và triều dương công chúa theo sau thấy vậy cả kinh vội quát ngăn ngũ phụng và tứ tỳ lại đoạn đỡ nhạc dung và tư mã ngọc yến dậy lui nhanh ra sau bốn năm trưởng khi dừng lại thì thấy hai nàng sát mặt xanh đen hiển nhiên đã bị trúng kịch độc trường thiên bích phụng la ngọc quyên kinh hãi và nói đây là một kịch độc rất lợi hại trong vòng sáu giờ át sẽ chết Mọi người bàng hoàng lo lắng Nhạc Dung trúng độc nặng hơn lúc này đã bất tỉnh nhân sự Triều Dương công chúa tỉ mỉ xem xét hai người một hồi Đoạn nói Cũng may tiểu muội còn có hai viên linh chi đơn Có thể chữa khỏi kịch độc này Trong khi nói đã lấy ra hai viên thuốc màu tím Cùng La Ngọc Quyên cho Nhạc Dung và Tư Mã Ngọc Yến uống vào Thế nhưng sau một hồi trở ngại ấy Không thể nào đuổi kịp sở thiên vân và gã thợ săn kia nữa Các nàng vô cùng tức tối, nghiến răng dậm chân thình thịch, bèn ngồi quây quần trong hạp cốc bàn bạc. Từ mã Ngọc Yến chủ trương tiếp tục đuổi theo và nàng cũng là người khích động hơn hết. Chỉ thấy nàng chố mắt nói. Đuổi theo hay không cũng mặc thôi, dù thế nào chúng ta cũng không thể chịu bó tay được đâu. Nhạc Dung và Cung Mỹ đều cau mày lặng thinh. Là Ngọc Quyên bình tĩnh và nói. Kẻ đánh lừa Sở Thiên Vân đã bố trí cạm bẫy ở đây Chứng tỏ đối phương hành động có kế hoạch Nếu tiếp tục mạo hiểm đuổi theo Chẳng những không kịp Mà rất có thể chúng ta còn bị táng mạng Từ mã Ngọc Yến dẫu môi Tiếp lời Vậy chúng ta phải làm sao đây? Là Ngọc Quyên nhớ mày Đây chính là lúc chúng ta cần phải sử dụng đến bộ óc Trước hết chúng ta phải suy đoán được kẻ đã đánh lừa sở thiên vân là ai. Từ mã Ngọc Yến cho mày. Cái gã thợ săn kia vốn không phải là người thường đi lại trên giang hồ. É khó có thể suy đoán ra được. Là Ngọc Quyên lắc đầu. Cũng không hẳn vậy đâu. Có thể y đã nói dối. Chẳng qua đã bị kẻ khác lợi dụng bằng 10 lạng vàng mà thôi. Từ mã Ngọc Yến suýt nữa nhảy cẫng lên. Quyên tìm muội nói là còn có kẻ chủ mưu khác sao Đó là điều tất nhiên Ngân y la sát nhạc dung tiếp lời Không sai Kẻ đánh lừa sợ đệ có lẽ không ngoài hai mục đích Một là ly hồn tiêu Hai là có hận thù gì đó Là Ngọc Quyên giọng nghiêm túc Nhà tỷ nói không sai Bây giờ chúng ta hãy suy đoán đối phương thuộc phe nhóm nào Thế nhưng đó là một việc hết sức đau đầu. Trại ngoại song độc, thiên ngoại huyết ma, dư đảng kim hoàn băng, hồng sa bào trụ, hoa diện quỷ lương hải. Người còn sống sót trong thiên nam ngũ hổ, thậm chí cũng rất có thể là phái thiếu lâm. Mặc cho bốn nàng thông minh đến mấy cũng không nhận ra được. Từ mã Ngọc Yến nóng ruột và nói. Khó quá, cứ đoán tới đoán lui thế này, dù đoán đến mười ngày nửa tháng, e cũng không thể nào đoán ra được đâu. Là Ngọc Quyên trao mày và nói Mặc dù không thể đoán ra Nhưng chắc chắn không ngoại trừ những người ấy Chúng ta cứ xuống núi Võ Đàng Bỏ ra hai ngày dò la các thị trấn lân cận Xem đã có ai xuất hiện Như vậy rất là có thể lần ra manh mối Từ mã Ngọc Yến ngẫm nghĩ chốc lát Đoạn gật đầu và nói Rất hiểu lý Vậy chúng ta tiến hành đi Cùng Mỹ bóng đỏ ửng mặt Nói ngay tiểu muội còn có một ý kiến khác không biết tựa hồ rất là khó nói ra ngập ngừng không sao nói tiếp được ngân y lá sát thở dài <Sýt> bây giờ chúng ta đều là những người nhà rồi có gì cứ nói thẳng ra cùng muội hà tất phải ngại ngùng triều dương công chúa cung mỹ cười gượng và nói chúng ta gần gũi thế này thật là đáng quý hơn nữa đều là vì là vì sở thiên vân sau này sau sau này từ mã ngọc yến lòng ngay miệng nhanh liền nói sau này tất cả làm vợ vân ca hết cũng chẳng có gì là không được dứt lời liền nhận thấy lời nói của mình quá phóng đãng bèn thẹn đỏ cả mặt cúi đầu xuống hồi lâu không ngẩng lên được thật ra bốn nàng đều cùng chung ý nghĩ như vậy nên không ai cho là những lời lẽ ấy quá đáng. Triều Dương công chúa cung Mỹ đỏ mặt và nói: "Vì vậy theo tiểu muội, chúng ta nên nên kết bái làm tỷ muội trước đi." Ba nàng liền tán thành ngay, thế là mỗi người nói ra ngày tháng năm sinh, bắt đầu làm nhanh kết nghĩa Kim Lan tại chỗ. Nhạc Dung lớn tuổi hơn hết, tiếp đến là La Ngọc Uyên, từ Mã Ngọc Yến, bé nhất là Triều Dương công chúa cung Mỹ thế là nỗi lo âu về việc sở thiên vân bị đánh lừa đi mất đã giảm đi phần nào. các nàng phấn khởi đứng lên xuống núi. hôm sau, bốn nàng thay đổi trang phục mới để tiện việc dò la kẻ khả nghi. mỗi người đều khăn che mặt. la ngọc quyên cùng bảo ngố phụng cùng tứ tỷ trở về ngọc phụng bang. thế là các thị thành quanh núi võ đăng đã xuất hiện một nữ lang bịt mặt. Nhắc lại đến sở thiên vân Chàng bởi nóng lòng tìm kiếm tung tích Tam Thanh Tuy gã thợ săn không chịu thổ lộ mục đích Nhưng trong lúc này ngoại trừ việc có liên quan đến Tam Thanh Không còn gì khác nên chàng chẳng chút ngần ngại Đi theo gã thợ săn Sau khi tiến vào hạp cốc Gã thợ săn đưa tay chỉ vào một khu rừng rậm Ở cuối hạp cốc rồi nói Người đã nhờ mẫu đưa tin cho các hạ Đang ở trong miếu tam nhạc trong rừng kia Sở Thiên Vân nghe vậy liền vội đi nhanh vào trong rừng. Đó là một khu rừng rậm bao la. Trong rừng có một ngôi miếu nhưng hết sức hoang tàn đổ nát. Gã thợ săn thở hổn hển vác cương xoa đuổi theo, đưa tay xô mở cửa miếu khép hờ. Trong đại điện tối mịt, không đèn đóm gì cả. Sở Thiên Vân thắc mắc hỏi ngay. Tôn Giá chẳng phải đã bảo người ấy đang ở trong miếu sao? Vì sao? Gã thợ săn cười tiếp lời và nói Đúng vậy Người ấy đang chờ các hạ trong đại điện Đoạn hướng vào đại điện Lớn tiếng và nói Này bằng hữu, mối đã làm xong việc rồi Hãy trao vàng ra đây Liên tức ánh vàng lóe lên Quả nhiên từ trong đại điện Ném ra 10 nén vàng óng ánh Đồng thời một giọng sắc lạnh Từ trong bóng tối vang lên Hãy nhặt lấy rồi cút ngay Gã thợ săn ngớ người Xong liền tức cúi xuống Nhặt lấy 10 nén vàng Không nói một lời Ra khỏi miếu bỏ đi Sở thiên vân chú ý lắng nghe tiếng nói sắc lạnh kia Hiển nhiên trước đây chàng chưa từng nghe qua Bèn cười giòn và nói Tôn giá đã ra với cái giá 10 lạng vàng Thuê người gọi sở mỗ đến đây Hẳn là có sự cố trọng đại Đâu chỉ có 10 lạng vàng Mà còn ba lão đạo thanh tâm Thanh ý và thanh trí nữa đây. Sở Thiên Vân mừng rỡ và nói Vậy là sở mẫu không uổng phí chuyến đi này Đoạn trầm giọng nói tiếp Tôn giá hãy nêu điều kiện đi Có lẽ tôn giá đâu vô cớ khẳng khái thế này phải không Các hạ sao không vào đây nói chuyện Sở Thiên Vân thoáng tần ngần Đoạn lướt vào trong điện Chỉ thấy tượng thần ngả nghiêng Siêu vẹo hết sức bừa bộn Nhưng có hai chiếc ghế dựa đặt đối diện nhau Trên chiếc ghế phía đông Có một bóng người nhập nhòa Như là người ngồi lên ghế trước Rồi sau mới dùng một mảnh vải đen Phủ trùm từ đầu đến chân Lại như người ấy Mà một chiếc áo đen rộng thành Sở Thiên Vân ôm quyền thi lễ Ông Dung ngồi vào chiếc ghế phía tây Hai chiếc ghế cách nhau chừng ba trượng Bóng người kia rộng sắc lạnh và nói Ly hồn tiêu Sở Thiên Vân cười khẩy sở mẫu quả đã đoán không lầm đúng là tôn giá đã vì vậy mới hao tốn tâm cơ thế này nhưng rất tiếc sở mẫu không thể nào khiến các hạ đạt được nguyện vọng cho đậu các hạ không chịu sao sở thiên vân trầm giọng và nói thứ nhất ly hồn tiêu là di vật của sư môn tại hạ không dám tặng cho người thứ nhì dù tại hạ muốn tặng cũng chẳng lấy ra được trong lúc này vì sao Vì không có trong mình tại hạ Nói dối Sở Thiên Vân thở dài Sở mỗ hoàn toàn nói đúng sự thật Tôn giá không tin Sở mỗ cũng chẳng biết làm sao hận Vậy chứ ly hồn tiêu ở đâu Sở Thiên Vân lắc đầu Tại hạ không thể tiết lộ ra được Người ấy đứng phát dậy gằn giọng và nói Vậy là cuộc giao dịch này không thương lượng được rồi. Sở Thiên Vân cười khẩy. Tôn giá đây không phải thương lượng mà thừa cơ dở trò uy hiếp. Đoạn cũng đứng phát dậy, ngưng thần vận công, sẵn sàng ứng biến. Nhưng người ấy không có ý giao thủ, lắc đầu và nói. Các hạ đã ương ngạnh thế này, bổn tòa cũng đành phải về bẩm cáo lại với tệ thượng thôi. Sở Thiên Vân sửng sờ Thế ra đây không phải ý của tôn giá Quý chủ nhân là ai Còn tôn giá là ai Người ấy lắc đầu bổn tọa chỉ phụng mệnh Cùng các hạ thương lượng Việc dùng ly hồn tiêu trao đổi Ba lão đạo sĩ thôi Ngoài ra các hạ đừng có hỏi gì cả Sở thiên vân lại đâm ra thất vọng Chẳng vốn tưởng võ đang tam thanh Đã bị người này bắt đi Dùng để trao đổi ly hồn tiêu Như vậy Võ Đang Tam Thanh nhất định trong miếu Tam Nhạc này rồi. Song người này còn có chủ nhân và tự xưng là bổn tọa, chứng tỏ tổ chức của họ quy mô chẳng nhỏ. Như vậy thì Võ Đang Tam Thanh chắc chắn không có ở đây. Thế là chàng phùng lửa giận rút Huyền Ngọc kiếm ra quá to. Nếu như Sa mẫu nhất quyết gạn hỏi thì sao? Người ấy cười khẩy. Đó chỉ là hoài công thôi cho dù bồn tọa chịu tiết lộ thì cũng chẳng thể lọt tai các hạ được đâu. sở thiên vân ngạc nhiên tại sao vì tệ chủ nhân trị vì thuộc hạ rất nghiêm chẳng giấu gì các hạ ngay tại đây cũng có mấy cao thủ ngầm theo hộ vệ nếu như bồn tọa nói năng bất cẩn tiết lộ những điều tệ thượng nghiêm cấm chưa nói dứt câu là đã bị hạ sát ngay rồi. sở thiên vân bất giác giận người Bởi đối phương nói rất trịnh trọng Khiến chàng chẳng thể không tin Bèn theo phản ứng tự nhiên Quét mắt nhìn quanh và nói Môn phái võ lâm ấy thật là quá khủng khiếp Tôn giá hà tất bán mạng vì họ thế này Người ấy cười to và nói Mỗi người đều có trí hướng riêng Chẳng thể cưỡng bức cho được Và lại chỉ cần bồn tọa trung thành với tệ chủ nhân Tuân mệnh hành sự là hết sức an toàn hỏi nói về các hạ còn phải đắn đo suy nghĩ nữa sao. Sở Thiên Vân nhất thời thật là khó quyết định ứng phó thế nào, lục tìm hết trong trí nhớ cũng không nghĩ ra được người này thuộc môn phái nào trong võ lâm. Điều quan trọng nhất đối với chàng là võ đang tam thanh, mạng sống của mình còn hơn hai tháng nữa thôi. Nếu trước khi chết mà chưa báo thù được cho song thân thì chàng sao thể yên lòng nhắm mắt nơi chín suối. Đang đắn đo suy nghĩ Người ấy lại nói Tốt hơn các hạ không nên lãng phí thời gian của mình Bởi bổn tọa biết trước sau cùng các hạ cũng phải cúi đầu mà thôi Sở Thiên Vân cười khẩy Tôn giá nắm chắc như vậy sao? bổn tọa có thể cho các hạ biết thêm Không chỉ có võ đăng tam thành Mà còn có cả trại ngoại song độc Sở Thiên Vân sừng sốt và nói Trại ngoại song độc Trại ngoại song độc cũng nằm trong các người sao Hiện năm người ấy hãy còn là khách Nhưng nếu các hạ bằng lòng Trao ra ly hồn tiêu Và dập đầu dưới chướng của tệ thượng Tệ thượng sẽ bắt họ giao cho các hạ Báo phục thân thủ Ngoài ra Sở Thiên Vân lòng cực kỳ khích động Võ Đàng Tam Thành Tổng thêm trại ngoại song độc Đó là năm trong vũ nội lục tôn Và đó cũng là toàn bộ kẻ thù của chàng Chỉ cần giết được năm người này là kẻ như đã báo được huyết hại thâm thổ, Chàng dù chết đi cũng không hối tiếc Người ấy lại nói tiếp Hãy còn có một điều đáng cho các hạ suy nghĩ hơn nữa Đó là kịch độc mà các hạ đã trúng phải Tệ thượng có thể chữa khỏi cho vãn hồi tính mạng cho các hạ Sở thiên vân cao giọng, Việc sống chết sở mẫu chẳng bận tâm Chỉ có điều là tam thanh song độc Giờ thì các hạ đã hiểu đại khái tình hình rồi đó. Ly hồn tiêu đâu? Sở thiên vân trầm ngâm. Ly hồn tiêu tuy không có ở trong mình tại hạ. Nhưng tại hạ có thể đi lấy. Ở đâu? Đó thì tại hạ không tiện nói dạ. Nhưng ít ra các hạ cũng phải cho biết thời gian cần thiết chứ. Có lẽ từ 5 đến 7 ngày là đủ. Nhưng khi lấy được ly hồn tiêu Tài hạ phải đến đâu để gặp quý chủ nhận Bất luận các hạ ở đâu Chỉ cần vẽ một ký hiệu bạch cốt Chéo nhau ở nơi dễ nhìn thấy Tự sẽ có người đưa các hạ đi gặp Sở thiên vân thầm kinh hãi Vậy là môn phái này đã có rất nhiều vây cánh Chẳng nên xem thường Bèn gật đầu và nói Những điều tôn giả nói đều là sự thật chứ Người ấy cười to Nếu bồn tòa mà thốt ra một lời giả dối, có lẽ bây giờ đã mất mạng rồi đó. Sở thiên vân cất bước đi ra, đồng thời trầm giọng và nói. phiền tôn giá chuyển cáp tới quý chủ nhân trong vòng 7 hôm, sở mẫu nhất định sẽ đến. Mong rằng khi ấy quý chủ nhân cũng sẽ giữ đúng lời hứa, không để một ai trong số tam thanh song độc trốn thoát. Người ấy không ngăn cản, cũng trầm giọng và nói ác ha cũng đừng quên mất ly hồn tẹo. Sở Thiên Vân sải bước ra khỏi đại điện, rồi nghe người kia nói có đồng bọn mai phục bên ngoài. Sở Thiên Vân bèn lưu ý quan sát, song chẳng phát hiện gì cả. Lòng bất giác bán tín bán nghi, ra khỏi miếu Tam Nhạc, băng qua rừng trở ra đến Hạp Cốc. Đang định đi theo đường cũ, bỗng nghe một tiếng cười khẽ nói. "Sở đại hiệp." Sở Thiên Vân sững sờ nhìn về phía phát ra tiếng nói chỉ thấy một bóng đen đã đến cách trường một trượng bèn trầm giọng và nói tôn giả có điều chi kiến giáo người này giống hệt như người trong miếu tam nhạc toàn thân đen phủ trùm trong vải đen không trông thấy mặt mũi chỉ nghe y cười nhẹ và nói sở đại hiệp định rời núi võ đang ngay sao không sai có lẽ sở đại hiệp không quen thuộc đường lối Nên mới theo đường cũ thế này Vậy chẳng những gồ ghề khó đi Mà còn xa hơn mấy mươi dặm đường Để tại Hạ dẫn đường cho Đại Hiệp Đoạn không chờ cho Sở Thiên Vân trả lời Quay người phóng đi Về phía một con đường nhỏ khác Sở Thiên Vân thoáng cho mày Đoạn liền phóng theo sau người ấy Chẳng phải chàng đã quên mất Các nàng trên trường Thanh Phong Mà là mạng sống có hạn Không muốn gieo thêm nhiều tình cảm với họ Kẻo sau này các nàng đau khổ hơn Đồng thời chàng cũng không muốn bàn bạc lôi thôi với các nàng Chỉ cần báo được huyết thù cho song thân Chàng chẳng tiếc bất kỳ giá nào Thế là chàng tự nhủ Hãy quên họ đi thôi Mình đã là kẻ sắp chết Một thời gian nào đó họ cũng sẽ lãng quên mình Thôi đành kiếp sau tái ngộ Người áo đen quả nhiên rất quen thuộc đường lối dễ qua ngoặt lại một hồi Đã ra khỏi vùng núi Võ Đang Đến đại lộ dưới chân núi Người áo đen chứng bước khẽ cười và nói Tại hạ dẫn đường cho sở đại hiệp đến đây là dứt Từ đây bốn phía thông suốt Sở đại hiệp muốn đến đâu cũng đều thuận tiện Sở thiên vân thoáng ôm quyền thi lễ và nói Xin đa tạ, nơi cư trú của quý chủ nhân ở hướng nào Mai đây sở mỗ cần gặp Người áo đen cười ha hả đáp ngay Tại hạ dù thế nào cũng chẳng thể cho sở đại hiệp biết được Thật ra có nhiều điều Tài Hạ cũng không rõ Tuy nhiên nếu khi nào Sở Đại Hiệp gặp điều chi thắc mắc Có thể để lại ám hiệu Bất kỳ lúc nào cũng có người trợ giúp Tài Hạ xin cáo lụi Đoạn tung mình phóng đi Thoáng chốc đã mất dạng trong cánh rừng hoang bên đường Sở Thiên Vân vô vàn thắc mắc song chàng không muốn nghĩ ngợi về những điều ấy Trước mắt chỉ biết đi lấy lại ly hồn tiêu Để trao đổi năm kẻ hung thủ thế là chàng nhận định phương hướng, thẳng tiến về phía hóa cốt đạn. Trời sáng dần, một đêm đã qua đi. Sở Thiên Vân giờ hết kinh công phóng đi, chàng hoàn toàn quên mất sự mỏi mệt. Chỉ một buổi sáng đã vượt qua hơn trăm dặm đường. Trưa hôm ấy, chàng ăn vội vã tại một thị trấn, xong lại tiếp tục lên đường. Nhưng khi ra khỏi thị trấn không lâu, bỗng thấy mười mấy người xuất hiện ngăn cản lối đi sở thiên vân kinh ngạc tưởng đâu lại là bọn người thần bí kia sau nhìn kỹ lại thì ra là những khiếu hóa áo quần lam lũ sở thiên vân đào mắt nhìn quanh dừng bước và nói các vị muốn gì định xin cưỡng bức hay sao mấy người khiếu hóa cũng có một số ngớ ngẩn một lão khiếu hóa tiến tới một bước và nói xin hỏi tôn giá cao danh quý tánh thì ra sở thiên vân áo dài nho xinh trắng Huyền Ngọc Kiếm chỉ dài hơn thước Dắt vào trong lòng Nhìn bề ngoài hoàn toàn không giống như một nhân vật võ lâm Sở Thiên Vân lắc đầu và nói Xin thứ cho Tại Hạ không thể phụng cáo Lão khiếu hóa cho mày trầm ngâm Vậy thì khách quan từ đâu đến và định đi đâu Đó là việc riêng của Tại Hạ Càng không tiện nói cho chư vị biết Bởi vì không muốn đa sự nên chàng tuy bực tức nhưng vẫn cố dằn lòng trả lời đối phương. Lão khiếu hóa thoáng ngần người, sau cùng thẳng thắn và nói. Vậy lão khiếu hóa này xin hỏi một điều, nơi lưng khách quan là cái gì vậy? Sở thiên vân vỡ lẽ. Đó là kỳ vật do một người bạn già đã tặng, chúc bài thanh xạ. Thì ra chiếc chúc bài do cổ mộ quái khất tăng giật tặng cho. Bỏ trong lòng bất tiện Vứt bỏ lại tiếc Nên chàng dắt vào bên lưng Lão khiếu hóa biến sắc mặt và nói Lão khiếu hóa này xin hỏi thêm một câu nữa Người đã tặng chúc bài cho khách quan Là ai vậy Sở thiên vân bật cười Thật là không giấu giếm gì Người ấy là cổ mộ quái khất tang giật Chàng vừa dứt lời Lão khiếu hóa đã quỳ sụp xuống đất Mười mấy người kia cũng quỳ xuống Sở Thiên Vân cả kinh và nói Trừ vậy vậy là sao Tài hạ không dám nhận đậu Đoạn liên tay đỡ Lão Khiếu Hóa dậy Lão Khiếu Hóa xua tay và nói Chẳng giấu gì khách quan Lão Khiếu Hóa này không phải hành lễ với khách quan Mà lễ bái tín phù của tệ bang chủ Bất chấp Sở Thiên Vân ngăn cản Cung kính dập đầu bốn lại Đoạn đứng lên dáng vẻ hết sức nghiêm trang Sở Thiên Vân ngại ngùng và nói Tại hạ có việc gấp, xin cáo biệt Đoạn vòng tay thi lễ định cất bước bỏ đi Lão khiếu hóa vội nói Hãy khoan, khách quan đã là bạn tri giao của tệ bang chủ Lại có lệnh phù tối cấp của bổn bang Đối với đệ tử bổn bang, chẳng khác nào đích thân bang chủ giá lâm. Bất luận việc gì dù to hay là nhỏ Mà cần đến bổn bang, xin cứ dặn bảo Sở Thiên Vân ngẩn người, đáp ngay Tại hạ cũng đang có một nghi vấn chẳng biết chư vị có giải được hay không Xin khách quan cứ nói cho rõ Hiện nay trên giang hồ có môn phái nào mới thành lập hay không Lão khiếu hóa lắc đầu Việc khai bang lập phái là phải tổ chức dình giang Phát thiệp rộng rãi thình mời quần hùng thiên hạ đến dự Và phải được đương kim các đại môn phái công nhận thì mới được là bang phái giang hồ danh chính ngôn thuận. Còn thời gian gần đây không nghe nói có bang phái nào mới thành lập cả đâu. Sở Thiên Vân cho mày. Nhưng Tại Hạ đã từng tiếp xúc với một số nhân vật thần bí của một bang phái. Và họ có rất nhiều vây cánh, thế lực hùng mạnh. Nhưng có điều hết sức thần bí. À, phải rồi, họ có một phương pháp liên lạc bí mật. Đó là ký hiệu hai khúc xương trắng chéo nhau Lão Khiếu Hóa lộ vẻ kinh khiếp Theo lời khách quan đó là Vạn Tà Môn Vạn Tà Môn Sao Tại Hạ chưa từng nghe nói đến nhỉ Lão Khiếu Hóa thở dài Chẳng giấu gì quan khách Hiện nay có lẽ cũng còn rất ít người được biết Thật ra cái tên Vạn Tà Môn Chỉ là do Tệ Bang đặt ra mà thôi Còn như tên bang phái của họ thật sự là gì Đến nay cũng chưa ai được biết Theo tin tức do đệ tử Bồn bang đã dò la được Bang phái thần bí ấy trước đây không lâu Đã rộng rãi kết nạp vây cánh Thu thập tất cả từ một đại ma đầu Lừng danh đến hạng nhãi nhép Trên giang hồ Nhưng nhân vật đầu sỏ thì chẳng rõ là thần thánh phương nào Sở thiên vân thở dài Vậy là hẳn cũng không biết Sao huyệt của họ ở đâu rồi Lão khiếu hóa gật đầu Mọi hành động của họ đều cực kỳ thân bí Mặc dù đệ tử bổn bang hết sức giò la song đến nay vẫn chưa tìm ra được chút manh mối nào cả Sở Thiên Vân lại thở dài Vậy thì đành chịu thôi tại hạ xin cáo tử Lão khiếu hóa trao mày Khách quan có thể cho biết đại danh được chẳng Sở Thiên Vân cười ảo não và nói Tại hạ là sở thiên vân Khi nào gặp quý bang chủ Xin cho tại hạ gửi lời hỏi thăm Lão khiếu hóa khích động Thì ra là sở thiếu hiệp Tại bang chủ đã thông lệnh cho toàn thể đệ tử bổn bang Luôn sẵn sàng chờ đợi dụ thị của sở thiếu hiệp Cho dù thịt nát xương tan cũng không quản ngại Đoạn cung kính kho mình thì lễ nói tiếp Lão ô là vương triều khất Đầu mục của phân đà thành lâm huê này Bồn Phân Đà đã xin sẵn sàng nhận bất kỳ sự sai bảo nào của Sở Thiếu Hiệp. Sở Thiên Vân cười cảm kích và nói Xin đa tạ mỹ ý của Vương Đơn Gia Nhưng Tại Hạ không có việc gì cần đến quý bang ra sức Thịnh tình này xin tâm lĩnh. Đoạn vòng tay thi lễ bỏ đi Mười mấy đệ tử cái bang hết thảy đều lặng thinh Đưa mắt trông theo Sở Thiên Vân rời khỏi. Đến khi Sở Thiên Vân mất dạng Vương Triều Khất bỗng sực nhớ, nói ngay: "Không ổn rồi." Hai lão khiếu hóa khác ngạc nhiên và hỏi: "Điều chi không ổn?" Vương Triều Khất cau mày. Qua lời lẽ và thần thái của Sở Thiếu Hiệp, rõ ràng đã gặp một tai họa to lớn. Đa chủ nhận xét không sai, Sở Thiếu Hiệp có vẻ rất là lo sầu và lại từ tuyệt sự trợ giúp của bổn Bang, rõ ràng là quyết chết. Thật là nguy tại Vương triều khất mắt rực tinh quang Nhất định có liên quan đến vạn tà môn rồi Sở thiếu hiệp là người đã được bang chủ thông lệnh trợ lực giúp đỡ Nếu để mặc sở thiếu hiệp mạo hiểm ra đi thế này Vạn nhất xảy ra tai nạn Mai này lão ô biết trả lời bang chủ thế nào cho đậy Hai lão khiếu hóa vội nói Vậy đà chủ tức khắc hạ lệnh hành động ngậy Vương Triều Khất gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi, đoạn ra lệnh và nói Chuẩn bị phi vũ truyền thư bẩm báo tường tận với bang chủ về việc sở thiếu hiệp đi ngang qua bồn đà Đồng thời thông chi các phân đà lân cận, tả rõ tướng mạo của sở thiếu hiệp, bảo họ lưu ý và toàn lực chi trợ Sở Thiên Vân sau khi từ biệt nhóm người của cái bang với cõi lòng nặng trịch tiếp tục đi về hướng hóa cốt đảm Chiều hôm sau chàng đã có mặt trên bờ hóa cốt đàm Chỉ thấy cảnh vật vẫn như trước song có lòng chàng càng thêm chịu nặng Chàng sợ gặp độc long tẩu Bởi chàng không có lý do giải thích Chàng chưa hoàn thành tâm nguyện cho ông Mà lại quay về đây để lấy ly hồn tiêu Đó thật là một việc khó mở miệng Thế nhưng chàng phải lấy lại ly hồn tiêu Để trao đổi hung thủ báo thù cho cha mẹ Ngoài ra chàng còn cách nào hơn nữa Chàng nghĩ chỉ cần bày tỏ sự thật với độc long tẩu có thể sẽ được ông thông cảm Thế là chàng cắn răng đi về phía nơi chú của độc long tẩu Xong chàng lập tức sững sờ Thì ra chàng còn thấy bóng dáng của độc long tẩu đâu nữa Sở thiên vân bàng hoàng thất sắc Vội tìm kiếm khắp nơi Cũng chẳng thấy ly hồn tiêu đâu cả Hiển nhiên ly hồn tiêu đã mang theo rời khỏi đây rồi sau cùng chàng phát hiện một bức thư viết trên da dê đã để lại trong vách thạch thất chàng vội mở ra xem chỉ thấy viết rằng sở lão đệ rất có thể lão đệ sẽ quay lại đây nên lão ca đã để lại thư này cho lão đệ sau khi lão đệ để, để lại ly hồn tiêu ra đi hành vi này của lão đệ đã khiến cõi lòng đã chết của lão ca phấn chấn trở lại nhận thấy mình không nên chết già ở đây Tâm nguyện của lão ca đúng ra phải do chính mình thực hiện. Lão ca ra đi một là để tìm lão đệ hoàn trả lại ly hồn tiêu hai là trùng trấn thanh danh thiên ngoại Long Ma để cho giới võ lâm biết lão ca này hãy còn khỏe mạnh trên nhân thế. Điều quan trọng hơn nữa là lão ca phải hành vi tái xuất giang hồ của mình để rửa sạch những vết nhơ khi xưa. Cõi đời bao la có lẽ khó mà gặp lại được lão đệ. Nhưng nếu lão đệ có trở lại đây Xem bức thư này Ngày tái ngộ của chúng ta hẳn sẽ không quá lâu Hãy nhớ lấy hàng năm Vào ngày trung thu Lão ca đều có mặt trên lầu Nhạc Dương Bên hồ Động Đình để chờ lão đệ Như vậy mỗi năm đều có ngày hội ngộ Nếu như lão đệ chịu đến Bên dưới là ba chữ long lão ca Như dòng bay phượng múa Sở thiên vân chỉ cảm thấy tứ chi bùn rụn Hai mắt tối sầm bức thư da dê vuột tay rơi xuống đất chàng thờ thẫn nhìn đầm nước lầm bầm đêm trùng thô chờ đến ngày ấy có lẽ mình đã trở thành một đống xương tàn mất rồi thế là chàng lại rời khỏi hóa cốt đàm với tâm trạng ngàn cân thất thèo bước đi không có ly hồn tiêu chàng sao có thể trao đổi tam thanh cùng song độc với môn phái thần bí kia mối huyết thù của song thân chẳng lẽ không sao báo phục được sao sau cùng chàng quyết định hai điều trước tiên chàng phải mạo hiểm do thám vạn tà môn nếu không đạt được mục đích báo thù thì chàng phải quý trọng mạng sống của mình đến bắc hải vô cực đảo một chuyến tìm kiếm thánh tâm thảo để trị độc thương rồi sau đó hẳn đi tìm cách báo thù thế là chàng giở hết khinh công phóng đi đến một thị trấn có tên nam lăng dịch ăn uống một bữa no nê Rồi thuê phòng nghỉ ngơi. Chàng lén dùng một viên phấn trắng vẽ hình hai khúc xương chéo nhau ở bên ngoài khách điểm. Ngủ một giấc thức dậy đã là chiều hôm sau. Sở Thiên Vân thay y phục rời khỏi khách điểm, đi lang thang trên phố một hồi nhưng chẳng phát hiện được gì cả. Trở về khách điểm cũng không có ai đến tìm mình. Chàng đã thấy hoang mang. Chả lẽ người áo đen bịt mặt kia đã đặt điều nói dối? Bằng không sao cả ngày trời Mà vẫn chưa có chút tin tức Lòng buồn bực Chàng đóng chặt cửa không ra ngoài nữa Ngồi yên trong phòng Cho đến khi canh một qua đi Ngay khi chàng cơ hồ hoàn toàn thất vọng Bỗng nghe có tiếng gõ cửa rất khẽ Sở Thiên Vân vội đứng bật dậy trầm giọng và nói Ai Chỉ nghe bên ngoài một giọng trong trèo và nói Mở cửa sẽ rõ ngay Sở Thiên Vân bất giác chịu lòng có lẽ là nhóm các nàng nhạc dung nhưng khi mở cửa chàng bất giác ngần người thì ra là một thiếu nữ không hề quen biết thiếu nữ chừng mười bảy mười tám mắt to đen má ửng hồng với bộ y phục bằng lụa trắng được cắt may tinh xảo trên mình trông nàng đẹp mê hồn sở thiên vân hết sức thắc mắc nhất thời đứng thừ người nhìn thiếu nữ bạch y thiếu nữ áo trắng thoáng cau mày không muốn tiểu nữ vào hay sao. Sở Thiên Vân bừng tỉnh, đỏ mặt và nói Xin mời cô nương vào Đoạn lách người sang bên tránh đường Thiếu nữ áo trắng chém chẽ bước vào, cười ngọt ngào và nói Ngủ ngon giấc không? Sở Thiên Vân bối rối Cô nương tìm tại hạ Thiếu nữ áo trắng nhoẻn cười Đương nhiên, các hạ chẳng phải là sở Thiên Vân đại hiệp đó sao? Sở Thiên Vân rúng động cõi lòng và nói Chẳng hay cô nương có điều gì chỉ giáo Thiếu nữ áo trắng chậm chậm quan sát khắp phòng một hồi Đoạn dùng tay làm ám hiệu và nói Sở Đại Hiệp đã để lại ám hiệu Hẳn là đã lấy được vật mang đến đây Sở Thiên Vân sửng sốt Chẳng thật không ngờ vạn tà môn có một thiếu nữ xinh đẹp hồn nhiên như thế này Bèn gật đầu và nói Lẽ đương nhiên Cô nương đã được quý chủ nhân sai phái đến đây hay chẳng Thiếu nữ áo trắng mỉm cười Vâng Tiểu nữ phụng mệnh tệ thượng đến đây Tiểu nữ là bạch mai Từ nay trở đi Sở đại hiệp cứ gọi thẳng danh tánh tiểu nữ được rồi Đoạn nàng đào mắt nhìn quanh mấy lượt Cười và hỏi Thế tiêu đâu Sở thiên vân chỉ tay vào lòng Tại hạ cất trong này Bạch Mai ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn nhẹ gật đầu và nói Thôi được, tiểu nữ tin lời sở đại hiệp Theo lời chỉ thị của tệ thượng, điều kiện trao đổi với sở đại hiệp có hai cách Một là sở đại hiệp đưa tiêu để cho tiểu nữ chuyển trao cho tệ thượng Tệ thượng sẽ tức khắc đưa tam thanh và song độc đến nơi đại hiệp chỉ định Ngoài ra còn kèm theo một bó thánh tâm thảo ở Bắc Hải Vô Cực Đảo Để giải trừ độc thương trong người sở đại hiệp Sở Thiên Vân vẫn lắc đầu Cách ấy không được Vì sao không tin tệ thượng hay không tin tiểu nữ Thật không giấu giếm Tại hạ không quen biết quý chủ nhân Ngay cả danh tánh là gì Nam hay nữ cũng không rõ Và với cô nương cũng chỉ là bình thủy tương phùng. Bạch Mai cười ngọt ngào và nói Như vậy là sở đại hiệp đều không tin Cả tệ thượng lẫn tiểu nữ Đó cũng chẳng trách được vậy thì đành phải theo cách thứ hai là người và tiêu cùng ra mặt nhau trao đổi sở đại hiệp đồng ý hai chặng sở thiên vân gật đầu cách ấy công bằng nhất tại hạ đồng ý vậy vào lúc canh ba xin hãy đi về hướng đông cách đây ba dặm có một cỗ xe ngựa đỗ dưới một cây bạch dương tiểu nữ sẽ chờ tại đó sở thiên vân cau mày như vậy rắc rối quá còn gì bạch mai cười và nói việc trao đổi không nhất thiết phải ở nơi cư trú của tệ thượng bất kỳ đâu chỉ cần kín đáo đáng tin cậy là được tiểu nữ chẳng thể tiết lộ được nhiều hơn nữa cam đoan với sở đại hiệp sẽ đạt được mục đích trọn vẹn sở thiên vân lặng thinh trong trí não nhanh chóng lướt qua mấy ý định tam thanh song độc đã nằm trong sự kiềm chế của họ Có lẽ không phải điểm bế huyệt đạo thì cũng dùng dây chói, đến lúc ấy mình chỉ cần nhanh tay lẽ mắt vung động huyền ngọc kiếm là có thể báo được huyết thù, sau đó tự tuyệt cũng chẳng hối tiếc. Bạch Mai đứng lên cười và nói, tiểu nữ xin cáo lùi, không chờ cho sở thiên vân trả lời, thá thướt ra khỏi phòng hệt như một làn khói trắng bay lướt trên không thần pháp nhanh và huyền bí đến mức khiến ngay cả sở thiên vân cũng phải sững sở bạch mai đi khỏi sở thiên vân lại băn khoăn lo lắng chủ nhân của môn phái thần bí này hẳn không phải là kẻ tầm thường mình có thể thuận lợi diệt trừ được tam thanh và song độc hay chăng đó là một điều không có gì chắc chắn nhưng lại có quan hệ cực kỳ trọng đại sau canh hai chưa lâu sở thiên vân đã không sao chờ đợi được nữa liền để lại tiền phòng phi thân phóng đi về hướng đông đoạn đường ba dặm thoáng chốc đã đến quả thấy dưới một gốc cây bạch dương cao to có một chiếc xe ngựa bốn con tuấn mã ngẩng đầu dẫm vó chứng tỏ đã cỏ nước no đụ sẵn sàng lên đường chiếc xe ngựa có chỗ khác thường là hai đầu thùng xe đều phủ kín vải đen càng xe chỉ bằng nửa xe thường nhưng nhiều hơn hai bánh một hán tử áo cộc vàng ngồi trên chỗ đánh xe Về mặt chơ chắc hiển nhiên có đeo mặt nạ ra người Không chờ cho Sở Thiên Vân đến gần Tiếng nói trong trẻo của Bạch Mai đã vang lên Sở Đại Hiệp quả nhiên thủ tín đúng giờ Rồi thì dèm xe vé lên Bạch Mai nhẹ nhàng tung mình xuống xe Tiến tới đón Sở Thiên Vân Sở Thiên Vân cười gượng và nói Có thể lên đường rồi chứ Bạch Mai tủm tỉm cười và đáp Vâng, xin mời Đại Hiệp lên xe Đoạn đưa tay vén dèm xe Và đứng sang một bên Sở Thiên Vân không khách sáo Tung mình lên xe Trong thùng xe trang trí rất lộng lẫy Hai chiếc ghế dựa có đệm lót Chia ra đặt ở phía trước và sau Bạch Mai theo sau lên xe Nhoẻn miệng cười và nói Sở Đại Hiệp xin mời ngồi Đường xa lắm đó Sở Thiên Vân cười nhạt ngồi xuống ghế đối diện với bạch mai ngay lập tức tiếng roi và tiếng ngựa hí vang lên xe ngựa đã lăn bánh